Mị dạ Mộ Tố Như Sạ Xi tức giận sau đó, vẫn là bình tĩnh lại. Được rồi, ta vốn là một người chết. Bất quá là sửa đổi thời gian tới, nếu như ta có quá mạnh mẽ ý thức tự chủ, chỉ sợ sẽ có làm trái thiên đạo, các người đám này ngu xuẩn muốn thế nào thì được thế đó đi. Ta liền nghe các ngươi." Vừa nói, mị dạ Mộ Tố Như Sạ Xi một bộ dáng vẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Đám ngu xuẩn, nhanh lên một chút cho ta tìm một bộ quần áo tới đây." Mấy vị người năng lực cấp 9 lập tức đi làm. Tại nhẫn giả thủy tổ trước mặt, bọn họ tựa như cùng người làm như nhau bị sai khiến trước. Ảnh quy phục ở một bên, hết sức kính trọng hỏi, đệ nhất, phải chăng phải đem ngươi bảo đao lấy tới? Hôm nay đang siêu tầm ở nhà bảo tàng trong. Mỹ dạ mồ tổ như xả xì khoát tay một cái, không cần. Và những cái kia hậu bối đối chiến, nếu như còn muốn dùng ta bảo kiếm của mình, không khỏi quá khi dễ người, tùy ý cho ta tìm một cây gỗ đào tới, trẻ thành kiếm gỗ là được. Nước Nhật mọi người đem mỹ dạ mổ tổ ngư xả xỉ thu xếp ổn thỏa sau đó, mỹ dạ mổ tổ ngư xả xỉ yêu cầu lập tức đi thành phố Hương Tạ, đi hiện trường xem xem thi đấu. Hiện đại, cách cách hắn niên đại đã quá rất xưa, hắn đối với bất kỳ đồ cũng có chút hiếu kỳ lòng. Thành phố Hương Tạ, toàn năng sân so tài quán bên trong. ảo cảnh thực tập sân so tài bên trong. Ở đem nước Nhật người toàn bộ đào thải sau đó, các nước người năng lực đạt thành tạm thời điều ước, cố thủ hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai nguyên tắc. Bọn họ chia đều người nhận được linh thạch, sau đó liền mỗi người tản ra, mỗi người tìm linh thạch đi. Dĩ nhiên, nếu như lại phía sau gặp lại, phát sinh tranh đoạt tình huống, liền không thuộc về điều ước phạm vi. Trường 369, truyền thông đánh giá. Bất quá, tất cả nước người năng lực ở chung nhau sau khi chiến đấu, hơn ít có mấy phần quân mặt. Phía sau thi đấu chính giữa, rất ít phát sinh vung tay tranh đoạt. Lưu Kiệt ở phía sau kỳ thì là theo chân hoa hạ người năng lực liên minh đội ngũ, do thu tính dẫn đầu. Cùng đi tìm Linh Thạch, cũng đánh bại Linh Thạch bên trong kích hoạt Linh Thể. Lưu Kiệt có tránh một chút ý, nếu như hắn muốn, quả thật cũng có lấy được được ảo cảnh thực tập tranh tài hẳn nhất, nhưng là cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý, Lưu Kiệt vẫn là rõ ràng. Huống chi, hắn bây giờ là bị toàn thế giới nhìn chầm chầm xem, đây cũng không phải là trò chơi. Cho nên ở phía sau kỳ, Lưu Kiệt cũng có nơi mở nước, mình lấy được Linh Thạch, chia một số cho thu tĩnh bọn họ. Cuối cùng, ảo cảnh thực tập tranh tài kết thúc Lưu Kiệt xếp hạng thứ 99 tên, vừa vặn tiến vào trước 100, mặc dù vậy là đặc biệt đồng thành tích, nhưng xa không có hạng nhất như vậy tươi đẹp. Cái này cũng phù hợp Lưu Kiệt ý tưởng, hắn muốn chính là khiêm tốn một chút, hắn bây giờ thực lực còn không mạnh, vạn nhất thật bị quốc gia nào theo dõi, trực tiếp phái người năng lực cấp 9 tới ám sát hắn, vậy hắn thật sự là muốn không chết cũng không được. Hào cảnh thực tập thi đấu lấy được được hạng nhất là Nigou, hạng nhì, nước Amazon gần lở hạng 3, Ai cấp vã rạc rồng cũng chính là ạ lạm ca ca. Bởi vì lưu kiệt lần này không có tranh đoạt trước 10, trước 10 tên bảng danh sách, vậy phong phú rất nhiều hơn, không thiếu nguyên bản liền có ưu tú thiên tư và thực lực cường đại trẻ tuổi người năng lực, cũng lộ ra đầu rác. Còn như tên xui xẻo nước Nhật, toàn bộ đào thải, hơn nữa là một phần không có, tất cả nhân viên đội sổ, liền liền hại ổ sỉ cả dù ổ như vậy một cái cấp 8 thiên tài đứng đầu cũng không ngoại lệ. Vô số thành tích kém người năng lực đều cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ở bọn họ dưới còn có một cái thiên tài đứng đầu đội sổ, điều này thật sự là quá tốt đẹp. Mà Lưu Kiệt lần này ở ảo cảnh trong thực tập biểu hiện, vậy tạo thành một ít đánh giá, chủ Lưu một loại đánh giá, chính là Lưu Kiệt có hết sức ưu tú thiên tư, nhất là thể hiện ở năng lực cùng thu phát lực lượng lên, nhưng có thể là một cái đặc biệt cố gắng tu luyện thiên tài, mà thiếu thiếu nhất định thực chiến. Cho nên ở hiệu thi đấu cùng thang trời thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt bằng vào cường đại năng lực và thu phát lực lượng, cũng lấy được được hạng nhất thành tích. Nhưng là ở hảo cảnh thực tập thi đấu bên trong, Lưu Kiệt bởi vì thiếu nhất định kinh nghiệm thực chiến, chỉ thu được thứ 99 tên thành tích. Mặc dù như vậy, Lưu Kiệt trên mình cụ bị nguyên vẹn hoa hạ cổ võ, cũng là làm vô số người xem trước mắt sáng lên. Cái này chắc cũng là đổ cho hắn ưu tú năng lực, không có ưu tú năng lực, không thể nào lĩnh ngộ phức tạp thâm ảo hoa hạ cổ võ. Tổng hợp Lưu Kiệt ba trận thi đấu biểu hiện tới xem, hắn kế tiếp thi đấu bên trong, nhất định cũng sẽ có tốt biểu hiện, nhưng sợ rằng rất khó lần nữa đoạt được hạng nhất. Trở lên là một nhà chủ yếu truyền thông đối với Lưu Kiệt đánh giá, chuyện thật cầu đúng vậy nói rõ Lưu Kiệt tình huống, vậy nhằm vào Lưu Kiệt khắp mọi mặt năng lực tiến hành nhất định suy đoán. Nếu như không phải là Lưu Kiệt cố ý ẩn nút nói, bọn họ suy đoán là hoàn toàn chính xác. Internet cũng có một ít bác con mắt phe thứ ba truyền thông, có người cho rằng Lưu Kiệt là cố ý ẩn nút, cũng có người cho rằng Lưu Kiệt hoàn toàn là đánh sưng mặt sưng người, hắn chẳng qua là trường hợp có tốt năng lực và cường đại thu phát lực lượng Nói được khó nghe một chút chính là tu luyện tu thành ngốc tử, chỉ hiểu được máy móc vận dụng mình lực lượng. Có bộ phận phe thứ 3 truyền thông đoán so chủ yếu truyền thông còn muốn chính xác, chỉ tiếc, chủ yếu truyền thông mới thật sự là ảnh hưởng đến dân thường quan điểm tồn tại. Chủ yếu truyền thông quan điểm, trên căn bản đều là ở tất cả quốc gia phía chính phủ đài truyền hình tiến hành đẩy đưa. Cho nên, tầng lớp bình dân trước mắt đối với Lưu Kiệt nhận biết, chính là một cái thiên phú cực mạnh, thực chiến không được cấn tượng. Ở Lưu Kiệt tự mình nơi này, Như vậy quan điểm chính là một chuyện cười, hắn ở giết hại sân đấu sống chết lịch luyện cũng không phải là hưởng công luyện tập, bàn về kinh nghiệm thực chiến, Lưu Kiệt tuyệt đối là vậy đứng đầu trình độ. Dĩ nhiên, đối với ngoại giới đánh giá như thế nào, Lưu Kiệt chút nào cũng không thèm để ý, hắn chỉ tuân thủ mình làm việc chuẩn bị. Một trận kế thi đấu, là trận pháp thi đấu. Trận pháp, ở linh năng lanh vực bên trong ứng dụng được rộng vô cùng hiện lên, chỉ tiếc, bởi vì trận pháp tối tâm khó hiểu, trận pháp phương diện người đều là vô cùng hiếm có từ góc độ nào đó mà nói, biết trận pháp người năng lực so thông thường người năng lực địa vị cao hơn rất nhiều loại này tranh lệch đánh tỷ dụ mà nói phổ thông người năng lực giống như là chỉ hiểu được bắt chước người khác chiêu thức tiểu thuyết tác giả mà biết trận pháp người năng lực giống như là sẽ tự mình sẽ sáng tạo cái mới tác giả nguyên nhân chính là trận pháp môn học vấn này cao thâm tối tăm tham gia trận pháp tranh tài người năng lực không hề hơn đây cũng là ngành nghề ít được quan tâm thi đấu bị bàn ở những thứ khác tranh tài phía sau Thời gian còn có luyện khí thi đấu, luyện đan thi đấu chờ chờ hạng mục, mà trận pháp thi đấu chính là xếp hạng thứ 2 đến ngược, đem ở 5 ngày sau cử hành, ném gạch dẫn ngọc, nên đón áp chụp lôi đài thi đấu. Người dự thi ở sang trọng trong khách sạn. Lưu Kiệt ngồi ở trên ghế, ngay bây giờ gánh coi mình người mua giới Lô Tư Dĩnh, giúp hắn nhớ tới có nhiều ít truyền thông muốn mời hắn đi tham gia siêu tầm phần báo cáo hạng mục. Sau khi nghe xong, Lưu Kiệt đột nhiên cười đễu một chút, những cái kia truyền thông à, nếu để cho ta đi siêu tầm có thể nhưng là ta có một cái điều kiện, phải do chúng ta công ty Ngọc Kiệt quan danh phát hình. Lệ phí ra sân ta có thể không ớn, chỉ cần để cho ta làm quảng cáo là được. Lô Tư Dĩnh Đỡ chẳng nói, ta đại lão bản, người đây không phải là chơi trêu người ta truyền thông sao. Người ta truyền thông quan danh quảng cáo đều là lâu dài ký hợp đồng, làm sao có thể đột nhiên nhường cho ngươi quan danh. Hơn nữa, những cái kia đầu quảng cáo công ty, trả tiền quảng cáo, không thể so với ngươi lệ phí ra sân cao hơn đi nơi nào. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, đạo lý ta dĩ nhiên là hiểu, bất quá, ngươi cứ dựa theo ta nói như vậy cái những cái kia truyền thông từng cái một hồi biểu kiện, ta biết bọn họ khẳng định không làm, nhưng là có thể chán ghét bọn họ một chút, có lẽ chán ghét đến bọn họ, cũng sẽ không mỗi ngày phiền trước ta phải làm siêu tầm. Lô Tư Dĩnh đối với cái này ông chủ có chút vô lại, cũng là chịu phục. Ngày thường xem Lưu Kiệt nghiêm trang, thi đấu những ngày qua còn mỗi ngày lẩm bẩm hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai khẩu hiệu, hay cùng thánh mâu như nhau cái gọi là không buôn bán không gian dối lưu kiệt cũng có thương nhân tầng này thân phận vô lại bản lãnh tự nhiên vẫn phải có lô tư dĩnh bận biểu chuyện nàng đi chỉ chốc lát sau thu tĩnh gõ cửa vào lưu kiệt gian phòng thu tĩnh không câu nệ tiểu tiết đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon cho bổn cô nương rót ly trà tới lưu kiệt lường một cái tùy ý rót ly trà đưa cho thu tĩnh thu tĩnh cười híp mắt nói coi là ngươi thái độ cũng không tệ lắm ta cho ngươi đưa thứ tốt tới vừa nói thu tĩnh lấy ra một cái nhận không gian Lưu Kiệt nhìn một cái nói, nhẫn không gian. Đây là thứ tốt gì, chính ta cũng có ả. Nhẫn không gian không trọng yếu, trọng yếu chính là, chiếc nhẫn này là liên minh gửi tới đây, bên trong để hết sức phong phú khen thưởng, là đối với ngươi biểu hiện ưu tú tiến hành khen ngợi. Trường 370, Phỉ Thúy Đan. Nghe Lô Tư Dinh nói, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Hoa hạ người năng lực liên minh thân vì quốc gia cấp tổ chức, vậy mà nói sẽ không quá hẹp hỏi, khen thưởng cái gì, hẳn sẽ không kém. Lưu Kiệt kết quả vậy nhận không gian, mở ra vừa thấy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này nhận không gian bên trong không gian không nhỏ, đầu tiên dẫn nhập mi mắt, là chất thành núi nhỏ vậy liên minh tiền tiền mặt, Lưu Kiệt đại khái điểm một cái, tổng cộng có 500.000 liên minh tiền tiền mặt. Liên minh tiền trước kia là lưu thông ở linh năng lĩnh vực tiền, bây giờ thông dụng đến thông thường lĩnh vực, trên căn bản ở mỗi quốc gia cũng lưu thông. Hơn nữa cái này liên minh tiền giá trị so với quốc gia tiền giá trị cũng cao hơn ra rất nhiều. Liền lấy hoa hạ tiền mà nói, một nguyên tiền liên minh tiền, giá trị đại khái là 20 hơn đồng tiền hoa hạ tiền. Cái này 500 ngàn, có thể không ít. Theo Lưu Kiệt biết, giống như vọng hải giả cái loại đó người năng lực cấp 9, một tháng tiền lương cũng chỉ có mấy chục ngàn liên minh tiền. Mà Lưu Kiệt cái này một cái khen thưởng bên trong liên minh tiền, thì tương đương với vọng hải giả một năm nhiều tiền lương. Hơn nữa, trừ những thứ này ra tiền mặt khen thưởng ra, Lưu Kiệt còn ở trong đó thấy được một quả phong cách cổ xưa gương đồng và một cái đan dược bình dùng vạn năng quét hình quét một chút phong cách cổ xưa kia gương đồng phong cách cổ xưa gương đồng tư liệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt núi biển kính cấp bậc cấp bốn linh khí hiệu dụng thiếp thân đeo có thể ân cần săn sóc tâm thần tăng lên tinh thần lực cũng có dám đường phong thủy công hiệu lúc cần thiết còn có thể thả ra nhất định lực phòng ngự Lưu Kiệt ngày thường tiếp xúc cao cấp linh khí tương đối hơn thậm chí tiếp xúc thánh khí cũng là tương đối nhiều cho nên cái này cấp bốn linh khí ở Lưu Kiệt nơi này Ngược lại là không có đưa tới cái gì kích động. Bất quá, đối với một cái còn ở kỳ trưởng thành trẻ tuổi người năng lực mà nói, như chẳng qua là thông thường thiên tài, cấp 4 linh khí vậy cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt đem núi biển kính đeo ở trên mình, liền dán vào ngực trước, bất quá là ở trong quần áo, nếu như treo ở bên ngoài, không khỏi có chút kỳ lạ. Núi này biển kính đối với Lưu Kiệt mà nói, đơn giản chính là gia tăng một ít lực phòng ngự và ân cần săn sóc tâm thần tác dụng, còn như dám đừng phong thủy hiệu quả. Lưu Kiệt tin tưởng mình vạn năng quét hình so với cái này tốt hơn khiến cho rất nhiều. Còn như sau cùng khen thưởng, cái đó đan trong chai thuốc mặt, ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắn ở tiếp xúc đan dược phương diện này vẫn tương đối thiếu. Mở ra đan dược bình, một cổ thơm phức cỏ cây mùi thơm truyền ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình hướng miệng chai bên trong đi, đan dược lên nổi lên mã cửa giờ bị hắn đảo qua, đan dược tương quan tư liệu liền xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Phi Thúy Đan, cấp bậc. Cấp năm đan dược. Hiệu dụng, có thể trong vòng thời gian ngắn để cho tự thân thể sát phỉ thúy hóa, chẳng những bền chắc không thể gãy, lực phòng ngự cũng có thể thật to tăng trưởng, vẫn có thể yếu hóa thần kinh độ bén nhạy. Thấy cái này hiệu quả của đan dược, để cho lưu kiệt làm trước mắt sáng lên, đây không phải là thường thực dụng đan dược, ở trong thực chiến phái được cho công dụng. Cái đó yếu hóa thần kinh độ bén nhạy hiệu quả, càng là không tệ, thần kinh độ bén nhạy bị yếu hóa mà nói, tự thân xúc giác cũng sẽ trở nên yếu. Như vậy ở tránh diện va chạm bên trong, là có thể giảm thiếu đau đớn. Như vậy đan dược, thường thường có nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Tổng thể mà nói, liên minh cho Lưu Kiệt những phần thưởng này, không tính là thiếu, cũng không coi là đặc biệt phong phú, quan trọng hơn, vẫn là một cái khích lệ, khen thưởng ý nghĩa. Lưu Kiệt vui vẻ nhận, hắn cũng không phải đặc biệt để ý những thứ này vật chất khen thưởng quan trọng hơn, là danh vọng tăng lên. Lô Tư Dinh ở một bên cười hì hì hỏi, như thế nào, không hề thiếu khen thưởng chứ? Lưu Kiệt gật đầu một cái, tiền mặt ngược lại là phần thưởng không thiếu, người đi đem mọi người kêu, ta mời tối mời mọi người ăn cơm chung không? Được rồi. Nghe được Lưu Kiệt nói muốn mời ăn cơm, Lô Tư Dĩnh vui vẻ chạy đi kêu Thu Tĩnh bọn họ. Màn đêm buông xuống, vừa mới lên đèn. Thành phố Hương Tạ, một nhà mắc tiền nhà hàng Tây Trung. Lưu Kiệt, Lô Tư Dĩnh, Thu Tĩnh, chờ mấy vị hoa hạ mấy vị người năng lực liên minh trong tương đối quen mặt người dự thì, còn có Tú Kiếm Tiên Tiêu Bạch, biết được Lưu Kiệt muốn mời ăn cơm. Lại vậy mặt dày tới. Đến tiêu bạch tầng thứ này, thật sự là làm được một loại thái độ thơ ơ. Chứ hoa hạ một số người, còn có lấy Adam làm đại biểu mấy vị kỵ sĩ, cũng có ạ làm và quốc gia bọn họ một ít người năng lực. Bọn họ ba phương bởi vì ban đầu cùng nhau trải qua vượt sâu trên thế giới sự việc, cho nên cho tới nay quan hệ cũng tương đối khá. Bữa ăn Tây tinh xảo, mặc dù mùi vị tuyệt cao, nhưng làm sao phân lượng vậy rất tinh xảo. Tuy kiếm tiền sau khi ăn hô to không đã quyển, lần này, Lưu Kiệt thừa nhận Tú Kiếm Tiên cái nhịn. Ở nhà hàng Tây sau khi ăn, bọn họ lại xoay người ra cửa, tìm một nhà sảnh món hoa, mặc dù nước lạ tha hương sảnh món hoa, xa không bằng hoa hạ địa phương làm tiếp hơi đất, nhưng nguyên tắc phong cách vẫn phải có. Điểm đĩa lớn đĩa lớn thức ăn đưa ra, Tú Kiếm Tiên lần này không hẹp hỏi, lấy ra mấy bình công ty ngọc Kiệt sinh sản năm linh dịch. dừng lại đại cật đại hát. Sau khi cơm nước no nê, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, lại buổi diễn chuyên đề đi tới một cái quầy rượu. Đèn đuốc thuốc rượu. Sao động bên trong lại mang say mê âm nhạc, qua lại ở mờ tối vũ ao chính giữa. Lưu kiệt mọi người ra trước cửa cũng tiến hành dịch dung, nếu không lấy danh tiếng của bọn họ, sợ rằng đi tới chỗ nào cũng biết người hái mộ vây quanh vòng tròn. Cho nên, ở nơi này tốt xấu lẫn lộn quán ba chính giữa, người khác không biết bọn họ thân phận, chẳng qua là đem bọn họ làm người bình thường tới xem đối đãi. Bất quá, bọn họ cái này tổ hợp ngược lại cũng rất không bình thường, tuy kiếm tiên rất ít ở truyền thông trước mặt mặt đường, nơi đây lại là ở ngoại quốc cơ hồ không người biết hắn, vì vậy hắn là bản sắc ra sân, cả người tà tơi quần áo. Mà bọn họ tổ hợp bên trong, còn có ạ làm cái này đứa nhỏ, bởi vì ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện không tệ, đứa nhỏ thuộc tính lại đặc biệt làm cho người thích, bây giờ ạ làm nhân khí cao vô cùng, vô số heo heo cô gái là điên cuồng. Bất quá, ạ làm tối hôm nay không có bó băng vải, lại mặc cả người màu đen khéo léo tây trang, thành thục lối ăn mặc cùng non nớt bề ngoài, nhìn như rất là đột nột. Bọn họ như vậy một đám đủ loại người, tiến vào quán bar bên trong, lập tức liền đưa tới rất nhiều hơn ánh mắt chú ý. Lưu kiệt tối nay là mang theo một cái mặt nạ ra người, đặc biệt thông thường một bản người đi đường mặt, Adam và những kỵ sĩ kia vậy trên căn bản đều là như vậy. Mấy vị phái nữ, ngược lại là đơn giản một ít, các nàng trực tiếp hóa cùng bình thường không cùng phong cách trang điểm, hơn nữa trang phục phối hợp một chút, hoàn toàn chính là một người khác. Dẫu sao, thuật hóa trang thần kỳ, là có thể so với linh năng lánh vực thủ đoạn tồn tại. Mặc dù là thay đổi trang điểm phong cách, mấy vị phái nữ tướng mạo cũng là có căn cơ ở, mỗi một người đều đặc biệt đẹp. Trong quán rượu một số người, thấy tờ này trương lộ mặt người người đàn ông, lại và những thứ này xinh đẹp như vậy phái nữ đi chung với nhau, lập tức có không thiếu ánh mắt đều thay đổi mùi vị. "Hả?" Quay rượu trong góc, một người thanh niên nam tử bưng một ly rượu, như là phát giác Lưu Kiệt bọn họ đoàn người hơi thở, hướng Lưu Kiệt bọn họ nhìn. Chương 371, Ác ma nói nhỏ. "Hi, các cô gái" Có muốn hay không và chúng ta cùng nhau nhảy cây vũ. Mấy cái tóc vàng mắt xanh nước ngô đồng người đàn ông đối diện liền tới đây, bọn họ lớn lên cũng còn coi là anh Tuấn, trên căn bản đều có một tám mấy thân cao, vậy rất có khí chất. Chỉ tiếc, đi theo lưu kiệt bọn họ cùng nhau tới ba vị phái nữ, theo thứ tự là Thu Tĩnh, Lô Tư Dĩnh cùng chức kia ở trong dạ tiệc đàn dương cầm thiên âm khiến cho. Ba vị phái nữ khéo léo từ chối mấy cái này nước ngô đồng người đàn ông, mấy người đang muốn đi về phía bên trong đi mấy cái này người đàn ông lại xa xa không có Adam như vậy thân là nước Ngô đồng người đàn ông kỵ sĩ tinh thần lại đưa tay ngăn ở trước mặt mọi người một người đàn ông gánh mi mau nói các cô gái các người thật không suy nghĩ thật kỹ một chút không một người khác chính là khẽ cười nói chúng ta nhưng mà người năng lực u ta kêu David đã là người năng lực cấp 3, hì đúng rồi lại cho các người giới thiệu một chút ta anh em tốt bút hắn nhưng mà người năng lực cấp 4. ngươi phải biết người năng lực cấp bốn đã là mạnh vô cùng tồn tại Bọn họ mấy cái nam, đẩy ra tới một người dáng dấp thanh niên anh Tuấn Nam Tử, Lưu Kiệt nhìn lướt qua, nam kia tử quả thật kêu bút, cũng là người năng lực cấp 4, nhưng cũng không phải là bất kỳ người năng lực thành viên của tổ chức. Nhìn như, cái này hẳn chỉ là một tương đối có tiền phú nhị đại, dựa vào kim tiền đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, miễn cương đống đến cấp 4. Người năng lực cấp 4, đang bình thường người chính giữa, đúng là rất mạnh tồn tại. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi xúc động, thế giới này thật là thay đổi. Toàn cầu người năng lực giải thi đấu, tại thế giới tất cả nước là bịt dễ ảm, đưa tới to lớn chú ý ngày thường, thông thường trên đường phố, thông thường bên lề đường, có lẽ chỉ có hảo tâm người năng lực đỡ bà cụ băng qua đường, kết quả không làm được cái này bà cụ tự thân đó là có thể lực người, căn bản không cần đỡ. Người năng lực, hoàn toàn sắp nhập vào người bình thường sinh hoạt. Đây có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Xã hội trị an, đổi được không ổn định. Cũng tỉ như trước mắt loại chuyện này, mấy cái này nước ngô đồng người đàn ông một mặt là bằng vào thực lực bản thân, muôn tán gái, lấy le thực lực bản thân đồng thời, đồng thời vậy có một chút uy hiếp ý nghĩa. Ba vị phái nữ lại lần nữa cự tuyệt mấy người này mời, mà mấy người vẫn quấn mãi không bỏ, còn đem đường ngăn cản, nguyên bản mọi người hảo tâm tình đều bị một ít ảnh hưởng. Vào lúc này, thì phải đến phiên phái nam đứng ra giải quyết vấn đề. Mặc dù nơi này có mấy vị chính thống kỵ sĩ, mỗi một người đều tràn đầy kỵ sĩ tinh thần, nhưng Lưu Kiệt là hôm nay kim chủ, mọi người vẫn là đem cơ hội nhường cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đi lên trước, ho khan một tiếng, dùng nước ngô đồng nôn ngữ nói: Hụ hụ hụ, ngại quá. Các tiên sinh, như các người nơi gặp, mấy vị này tiểu thư xinh đẹp, tối hôm nay đã có bạn khiêu vũ, xin các ngươi hãy tránh ra đi, cảm ơn. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ mình giàu gì là một hoa hạ người năng lực liên minh thành viên cấp S, địa vị bất phàm, giờ phút này lại thân ở nước lạ tha hương, thế nào vậy được giữ khá một chút hình tượng, cho nên Lưu Kiệt nói hết sức khách khí. Cái đó tên là bóp người năng lực cấp bốn. Khinh miệt nhìn Lưu Kiệt, lộ ra nụ cười rêu cợn nói: "Vị tiên sinh này, nha không, ta muốn lấy ngươi dung mạo, có lẽ hoàn toàn không gọi được tiên sinh. Ngươi hẳn rõ ràng, cô gái xinh đẹp nên cùng ta như vậy người xứng đôi, cái này gọi là trai tài gái sắc, ngươi hiểu không?" Tên nhà quê vừa nói, cái này bóp đưa ngón tay ra ở Lưu Kiệt trên ngực đâm đâm, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Lưu Kiệt tối nay đeo mặt nạ, hoàn toàn chính là một người đi đường mặt, bị cái này bóp châm chọc dung mạo, cũng là oan uổng. Thở dài, lưu kiệt hướng Adam nhìn sang, xin hỏi, ta có thể động thủ sao? Ta vẫn không quá sở trường và lưu Minh trao đổi. Nơi này là Adam địa bàn, hắn nếu như muốn động thủ giải quyết trước mắt cái này lưu Minh, tự nhiên tốt nhất vẫn là tham khảo một chút Adam ý kiến. Cái đó bốp cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi, hắn là một cái người năng lực cấp 4, đủ để treo đánh bất kỳ người bình thường lĩnh vực người năng lực. Giờ phút này, hắn liền dán vào lưu kiệt trước người, khí thế hùng hổ doan người. Lưu Kiệt lại không có chút nào khiếp đảm, ngược lại hết sức lạnh nhạt theo người khác nói chuyện đi. Bốt cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Lưu Kiệt sẽ là một cái chuyên nghiệp người năng lực, ở hắn xem ra, hắn không cách nào đem cái này bức thông thường có chút xấu xí dung mạo và anh tuấn thần vũ mạnh đại năng lực người liên hệ với nhau. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, này, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi không đem ta coi vào đầu sao? Chuyện Cua tôi ký hiệu bản quyền VN. Nhưng mà, Lưu Kiệt căn bản không có phản ứng hắn, Adam trả lời Lưu Kiệt nói nói, Kiệt ca, chúng ta cho tới bây giờ khinh thường tại cùng người như vậy nhờ bọn, ngươi có thể làm một ít gì, ta cũng giả vờ không thấy được. Ok. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, ánh mắt vòng trở lại, nhìn về phía bút. Bị Lưu Kiệt ánh mắt vừa thấy, bút đột nhiên cả người run lên, có dũng khí rất cảm giác không thoải mái. Hắn đưa ngón tay ra tới, lại phải đâm Lưu Kiệt ngực, đây tựa hồ là hắn một loại thói quen, người khi dễ thời điểm thường xài thủ đoạn. Mà lần này, hắn cái này ngón tay từ đây cũng không thể dùng. Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, bắt được tay hắn chỉ, sau đó cánh tay phát lực, chợt ném một cái, đem cái này bóp trực tiếp quăng ra quán bar rơi ở bên ngoài trên đường phố. Lưu Kiệt tốc độ nhanh, bóp cảm giác là hoa mắt một cái, hoàn toàn không có phản ứng kịp, cũng đã bay đến trên trời. Sau đó, một chiếc bay nhanh xe hơi đem bóp đụng ở giữa không trung 720 độ lộn mèo liền hai vòng, lại nặng nề nện xuống đất. Cũng may tên kia là một người năng lực cấp 4. Trước kia đụng xe hơi của hắn chẳng qua là xe hơi thông thường, không thể nào đụng chết hắn, đỉnh hơn bị chút tổn thương. Tuy nói linh năng lĩnh vực kỹ thuật thông dụng, nhưng là linh năng xe hơi loại vật này, giá cả vẫn là hết sức đắt giá, cho nên trước mắt chạy trên đường phố, phần lớn cũng còn là thông thường xe hơi. Bốt mấy người bạn hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này tướng mạo không có gì lạ người đàn ông, là làm sao làm được nó này. Ngạch hụ hụ hụ, các tiên sinh. Nếu như các người không muốn giống như các ngươi người bạn kia bốp như vậy bay ra ngoài, các người cũng có thể mình dùng mình chân đi ra ngoài. Lưu Kiệt chỉ là đặc biệt bình thản nói trước, bốp mấy người bạn, nhưng giống như nghe ác ma nói nhỏ như nhau, lật đật rời đi. Tên này nhất định là một cái chuyên nghiệp người năng lực. Sớm biết cũng không biết chọc hắn. Lại có thể ngay tức thì đem bốp hát ra, thực lực này quá đáng sợ. Bất quá, ta cảm thấy hắn phải xui xẻo, ta nhớ bốp đường ca là giáo đình kỵ sĩ. Chúng ta đi nhanh đỡ một chút bốp đợi một hồi bốp đem hắn đường ca gọi qua, là có thể báo thủ. Lưu Kiệt mấy người căn bản lười phải đi nghe bốp mấy người bằng hữu kia còn đang nói gì, đi vào quán ba chính giữa. Lưu Kiệt bưng một ly màu máu đỏ máu tanh mà gì, đang muốn than khổ rượu này không mùi vị, sao không bằng nhà mình năm linh dịch uống thật là ngon. Ngay tại lúc này, nguyên bản cái đó ngồi ở góc quán ba thanh niên, ngồi vào Lưu Kiệt bên cạnh. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mời ta uống một ly rượu. Trường 372, Sân So Tài lên gặp. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mời ta uống một ly rượu?" Thanh niên này đột nhiên đáp lời, để cho Lưu Kiệt sững suốt một chút, theo bản năng liền mở vạn năng quét hình nhìn người này một mắt. Tên họ: Mỹ Dạ mô Tố Nghiệu Sashi. Tuổi tác: 25, đi qua nước Nhật thánh khí luân hồi chặt chẽ cuốn sửa đổi thời gian, mà đạt tới tuổi tác. Thực lực: Người năng lực cấp 9, nhẫn giả. Thân phận: Nước Nhật nhẫn giả hệ thống người khai sáng, nhẫn thuật người khai sáng, nhẫn giả hệ thống ở giữa đệ nhất chi ảnh, nhẫn thuật đại sư. Thấy cái này mỹ dạ mộ tổ như xạ sĩ tin tức, Lưu Kiệt trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, hắn muốn cho là mỹ dạ mộ tổ như xạ sĩ chẳng qua là nước Nhật nhân vật trong truyền thuyết, cũng không phải thật tồn tại. Mà bây giờ nhìn lại, mỹ dạ mộ tổ như xạ sĩ thật tồn tại, hơn nữa còn là nhẫn giả thể hệ người khai sáng, nguyên lai nhẫn giả thủy tổ, căn bản cũng không phải là cái gì đó đồ bỏ lục đạo tiên nhân, cái đó mới thật sự là truyền thuyết thần thoại. Lưu Kiệt trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, nhưng là ngoài mặt bình tĩnh như cũ nếu cái này mị dạ mổ tổ ngựa xả xỉ tới đây là để cho lưu kiệt mời hắn uống một ly rượu như vậy nhất định là có mục đích khác một cái như này bất phàm người năng lực cấp 9, nếu như hắn muốn giết lưu kiệt mà nói lưu kiệt bây giờ đã là một cổ thi thể lưu kiệt trong đầu suy nghĩ giống như như tia chớp nhanh chóng lách qua cái này mị dạ mổ tổ ngựa xả xỉ rất có thể còn không biết mình thân phận chẳng qua là phát giác bản thân có một ít thực lực cho nên tò mò đi tới hết thảy các thứ này nói đến nói dài nhưng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên Lưu Kiệt trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, bằng hưu, chúng ta không quen biết, ngươi cũng không phải là người đẹp, ta tại sao phải mời ngươi uống rượu. Mỹ Dạ Mộ tồn như xạ xì sắc mặt tối sầm, Lưu Kiệt trong lòng vui vẻ, nếu đối phương là Mỹ Dạ Mộ tồn như xạ xì, không phải người bình thường, khẳng định có thể bình thường suy tính, không sẽ vì như thế câu nói đầu tiên ra tay giết người. Mà Lưu Kiệt bây giờ một câu nói bị sặc Mỹ Dạ Mộ tồn như xạ xì, đây chính là trên lịch sử truyền thuyết cấp nhân vật khác cả. Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xỉ lúng túng cười một tiếng. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi khí độ bất phàm, anh Tuấn tiêu Vậy, anh Minh thần vũ, mày kiếm tinh hạng ngủ. Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xỉ lại vô nổi lên Lưu Kiệt nịnh bợ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tâm thang khổ, đây không phải là Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xỉ sao? Thì ra như vậy đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Dạ Mộ tổ như xạ xỉ lại là một cái chọc cười so. Được rồi, được rồi, ta mời ngươi uống một ly. Lưu Kiệt là Mỹ Dạ Mộ Tô như xạ xỉ kêu một ly rượu. Mỹ dạ Mộ tổ người xạ xỉ hài lòng, cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, người sáng mắt không nói bóng gió, ngươi hẳn là toàn năng cuộc so tài người dự thi đi. Lưu Kiệt chân mày cau lại, trong lòng ngầm nói cái này, Mỹ dạ Mộ tổ người xạ xỉ cũng không biết tính toán gì. Gật đầu một cái nói, đúng vậy, bất quá các hạ ngại, cũng không phải người bình thường chứ. Mỹ dạ Mộ tổ như xạ xỉ ha ha cười một tiếng, thực không dám dấu dếm, ta cũng là tới tham gia toàn năng cuộc so tài. Lưu Kiệt nghe vậy trong lòng cả kinh. Cái này mị dạ mộ tổ người xạ xỉ bây giờ số tuổi là 25 tuổi, hơn nữa còn là người năng lực cấp 9, để cho hắn tham gia thi đấu, vậy còn có. mấu chốt hơn là, cái này mị dạ mộ tổ người xạ xỉ còn không phải là giống vậy người năng lực cấp 9, hắn là nhẫn giả đại sư à, hắn các loại thủ đoàn mạnh, khẳng định không phải giống vậy người năng lực có thể so sánh. lưu kiệt đại khái hiểu, nước Nhật ở hào cảnh trong thực tập thất lạc lớn như vậy người, bây giờ trên quốc tế đối với đảo quốc đánh giá đều vô cùng kém. Đảo quốc một ít công ty quốc tế, giá cổ phiếu cũng triệt phá liền đáy quốc. Đối với một cái quốc gia mà nói, trên quốc tế đánh giá, có thể không chỉ là vấn đề mặt mũi, rất nhiều sản nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kết hợp vạn năng mã QR cho ra tin tức, Lưu Kiệt có thể đoán được, nước Nhật hẳn là lợi dụng thánh khí sống lại mỹ dạ mổ tổ Mị Dạ Mổ Tổ như xà xì, si, muốn cho mỹ dạ mổ tổ như xà xì tới tham gia thi đấu, từ đó vãn hồi đảo quốc mặt mũi. Thấy Lưu Kiệt không nói lời nào, Mị Dạ Mổ Tổ như xà xì cười nói, "À, Bế quan nhiều năm, chưa từng gặp qua cái này thế gian, hôm nay vừa gặp, cái này đèn đuốc thuốc rượu, chỉ say mê vàng son, thật là nhân gian không đáng giá được à. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi rượu, ta nếu như không đi nữa, ngươi đồng bạn chỉ sợ cũng sẽ đối ta ra tay, chúng ta toàn năng thi đấu lên tạm biệt. Vừa nói, Mỹ dạ mổ tô như xạ xỉ phất tay một cái thản nhiên rời đi, cũng cùng tùy kiếm tiên tiêu bạch sát vai mà qua, tiêu bạch chân mày nhữ chặt, đi tới hướng lưu kiệt hỏi, cái đó là người nào? Lưu Kiệt dĩ nhiên là không thể nói ra mình dùng vạn năng quét hình đã nhìn thấu hắn thân phận, vốt tay nói, ta cũng không biết, hắn nói hắn là toàn bộ có thể cuộc so tài người dự thi, nhưng là trước ở trong tranh tài cũng không có thấy được qua hắn. Bất quá, ta xem hắn hơi thở giống như viên đình nhạc Chỉ trên ta xa, hắn nếu như dự thi, phỏng đoán ngươi vậy được kết quả. Tiêu Bạch gật đầu một cái, gần đây phóng đẳng không kềm chế được hắn, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ta có thể cảm nhận được hắn thực lực vô cùng cường đại mặc dù không rõ ràng cụ thể cảnh giới, sợ rằng so ta còn muốn mạnh. Không biết là quốc gia nào tuyết cất giữ thiên tài trẻ tuổi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, trong lòng nhưng không có uống rượu làm vui tâm tình. Mỹ giả mổ tổ nghịu xa si, nhẫn giả người khai sáng, đây chính là trong lịch sử siêu cấp cường giả, nước Nhật dùng luân hồi chặt chẽ cuốn đem hắn sống lại, đây là nghịch thiên chuyến đi, mà người như vậy gia nhập toàn năng thi đấu, sợ rằng sẽ phát sinh việc không đơn giản. Hơn nữa, bây giờ mỹ dạ mổ tô ống nhĩ xả si, cũng chỉ có 25 tuổi kiếp trước mỹ dạ mổ tô ống nhĩ xả si chính là tuyệt đại cường giả mà nay cho hắn một lần cơ hội sống lại đây quả thực giống như là một ít trong tiểu thuyết cường giả sống lại như nhau mỹ dạ mổ tô ống nhĩ xả si nặng tới một lần hoàn toàn có thể hoàn thiện kiếp trước mình không đủ khả năng địa phương mà ở mỹ dạ mổ tô ống nhĩ xả si dưới sự hướng dẫn sợ rằng toàn bộ đảo quốc thực lực cũng biết leo lên một tầng thứ lấy đảo quốc tính xấu nếu như bọn họ thực lực đại tăng thế giới này chỉ sợ là phải loạn. Tu họp vội vã kết thúc, đoàn người đi ra quán bar, gặp mấy người tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ đối diện cản đường. Cái này mấy người chính là bọn họ trước ở cửa quán bar gặp phải. Cái đó gọi là bốt thanh niên, bị Lưu Kiệt bắt ngón tay ném tới trên đường lớn xe chạy, còn bị xe hung hãn đụng một cái, giờ phút này đã đánh lên băng vải. Hơn nữa hắn ngón trỏ phải ra, băng vải dày nhất, muốn đến là trực tiếp bị Lưu Kiệt cho vặn phế bỏ. Mà giờ khắc này ở bốt bên người có một người vóc dáng cao đến một m 9 sinh một bản cương nghị nghiêm túc mặt chữ quốc thanh niên thanh niên này khí vũ hiên ngang vừa thấy cũng rất bất phàm so bút và hắn mấy người bằng hữu kia loại này cá tạm không biết mạnh nhiều ít đường ca chính là hắn ngươi có thể phải giúp ta cho hạ giận mặt chữ quốc thanh niên lạnh lùng nói bút chuyện này ngươi cũng có sai bất quá bọn họ làm rất quá đáng ta sẽ giúp ngươi giải quyết vừa nói mặt chữ quốc thanh niên đi tới trước ánh mắt quét qua mọi người. Cuối cùng rơi vào lưu kiệt trên mình. Thiên sinh, chính là ngài đã thương ta đệ đệ sao? Vừa nói, mặt chữ quốc thanh niên trong mắt lộ ra một đạo hàng quang, mơ hồ có chút tức giận. Lưu kiệt giờ phút này không có gì hay tâm tình, liền đoán hận liền một câu, ta đánh đệ đệ ngươi làm gì? Hai chúng ta thấy qua chưa? Đệ đệ ngươi không phải đàng hoàng chứa ở ngươi bên trong đấy quần mặt sao? Ngươi! Hạ lưu đồ, Tổn thương đệ đệ ta, còn dám lớn lối như vậy ngang ngược. Ta ngày hôm nay liền muốn thay đệ đệ ta dạy bảo ngươi. Trường 373, toàn năng thi đấu minh tinh thể. Lưu Kiệt đã quét qua cái này mặt chữ quốc thanh niên trên người mã quật giờ, xác định hắn là giáo đỉnh kỵ sĩ. Ở về điểm này, cái này mặt chữ quốc kỵ sĩ, so hắn đường đệ bốt vẫn là phải có tư chất một chút, chí ít, hắn không có dọn ra mình thân phận tới lớn áp người. Dẫu sao là giáo đỉnh chính tông kỵ sĩ, xem Adam bọn họ từng cái kỵ sĩ tinh thần cũng biết, nhân phẩm không xấu đi nơi nào. Cho nên cái này mặt chữ quốc thanh niên cũng có thể chẳng qua là đơn thuần muốn phải giúp một tay dạy dỗ một chút đả thương em trai mình người, cái này dễ hiểu. Cái đó bốp không phải thứ tốt gì, ở miêu tả mình bị đánh thời điểm, khẳng định vậy thêm dầu thêm mỡ. Người này không tính là quá xấu xa, lưu kiệt không muốn động thủ, hướng Adam nhìn một cái. Adam gật đầu một cái, đi lên trước, một cái thao xuống người mình ra mặt nạ. Thấy là Adam, vậy mặt chữ quốc kỵ sĩ sắc mặt cả kinh, Adam đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Adam lạnh lùng nói, "Thẻ Kiệt Tư kỵ sĩ, ta suy nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm, ngươi được thật tốt hỏi một chút đệ đệ ngươi đã làm gì?" Mặt chữ Quốc kỵ sĩ Thẻ Kiệt Tư ánh mắt liếc về hướng Đệ Đệ mình Bút, lạnh lùng nói, "Adam đại nhân ở nơi này, ngươi tốt nhất không muốn theo ta nói láo." Bút thấy Adam cũng là luôn cuống, thành hữu nước nô đồng người, hắn sao có thể không nhận biết Adam à? Adam là thánh kỵ sĩ Chatler học trò, mặc dù Chatler trước ở vực sâu trên thế giới chết chận. Nhưng hắn vẫn là có lực thanh kỵ sĩ một trong người thừa kế. Hơn nữa Adam thiên phú không thấp, ở chỗ này lần toàn năng trong cuộc so tài, Adam đã là nước ngô đồng đội ngũ thực lực đảm nhận một trong. Hắn tự nhiên biết, Adam cũng là mình đường ca thẻ kiệt tư thượng cấp. Đường ca? Cái này? Ta là bị hoan uổng à? Bốt vẻ mặt đưa đám. Lưu kiệt cười lạnh một tiếng, hoan uổng ngươi định bắt chuyện người ta cô nương, người ta cô nương coi thường ngươi, ngươi liền ngăn lại không để cho đường. Còn dùng năng lực mình người thân phận uy hiếp. Nghe được Lưu Kiệt nói chuyện, Bố Đường Ca thẻ Kiệt Tư sắc mặt tối sầm, hướng Adam hỏi: "Adam đại nhân, vị bằng hữu này nói là sự thật sao?" Adam gật đầu một cái. Thẻ Kiệt Tư trên mặt lập tức lộ ra tức giận ý, một cái tát liền phiến ở bố trên mặt, mất mặt người. "Ngươi mị lực của mình không đủ, người ta cô nương coi thường ngươi cũng được đi, lại vẫn dùng người năng lực thân phận tới người uy hiếp nhà. Ngươi thật là mất hết gia tộc chúng ta mặt mũi." Bố Tiên lặng chịu đựng. Giận mà không dám nói. Khốn kiếp, mau hướng mấy vị này nói xin lỗi. Thẻ kiệt tư đè bốc đầu, hai người cùng nhau hướng Lưu Kiệt đoàn người nói xin lỗi. Adam nhìn về phía Lưu Kiệt, hỏi, kiệt ca, xử lý như thế nào? Lưu Kiệt lãnh đảm nói, nếu bọn họ nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, vậy chuyện này liền tới nơi này kết thúc đi. Chúng ta đi. Dứt lời, mấy người chậm rãi đi xa. Đứng tại chỗ bút, một mặt oán giận hướng thẻ kiệt tư hỏi, ca ca. Chúng ta hướng Adam lớn người nói xin lỗi cũng được đi, nhưng mà cái đó tướng mạo không có gì lạ người đàn ông, tại sao có thể được chúng ta tôn trọng? Thẻ kiệt tư lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép diễn cảm, lại một cái tát vỗ vào bốp trên nó, khốn kiếp. Ngươi không thấy Adam làm người mới vừa đối với người kia thái độ sao? Ngươi nghe gặp Adam đại nhân kêu hằn cái gì không? Kiệt ca. Ngươi suy nghĩ cẩn thận muốn, tố văn hoa hạ lưu kiệt và chúng ta Adam đại nhân giao hảo, ngươi còn không nghĩ ra sao? Người ta chẳng qua là đà thương ngươi, đã là vô cùng hạ thủ lưu tình. Nghe được thẻ kiệt tư vừa nói như vậy, bốt trên chán diện ra nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, không thể nào, thật chẳng lẽ là lưu kiệt. Còn bà nó, xem hắn ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện, ta vẫn còn đặc biệt sùng bái hắn đâu. Không nghĩ tới lại trọc tới hắn, ta thật là hồ đồ ạ. Trong một đêm hoạt động giải trí sau đó, tiếp theo chính là bận rộn công tác. Bởi vì lưu kiệt ở toàn năng thi đấu lên tươi đẹp biểu hiện, Hắn trước cho công ty Ngọc Kiệt đập thực phẩm linh năng quảng cáo, cũng là nhấc lên hiên như lớn. 3. Toàn bộ công ty Ngọc Kiệt lượng tiêu thụ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, càng có một ít người điều tra sau đó phát hiện, Lưu Kiệt chính là công ty Ngọc Kiệt phía sau màn buốt. Vô số Lưu Kiệt người hái mộ là điên cuồng, nguyên bản đồ phụ tùng tính không hề thì rất nhiều năm linh dịch bị bán được hoàn toàn đoạn hàng, thậm chí có con bò ở dành mua sau đó, chạy đến trên nét trắng trợn tăng giá. Mà đồ phụ tùng tính hết sức đầy đủ thực phẩm linh năng lại cũng là bị bán hàng, công ty Ngọc Kiệt lại xuất hiện năng lượng sản xuất khẩn trương hỏi đề, trong chốc lát, công ty Ngọc Kiệt lập tức ở thực phẩm linh năng và linh tiểu lĩnh vực thoát ra đầu, trở thành thành phố tràng thượng xí nghiệp dẫn đầu, mà hơn nữa công ty Ngọc Kiệt sản phẩm chất lượng vốn là thuộc về nghề dẫn đầu trình độ, tại thị trường lấy được được tiếng đồn tốt đến nổ, mà tại hạ hạng nhất trận pháp bắt đầu tranh tài trước, Lưu Kiệt thì là dựa theo công ty An Bài, lại đánh mấy quảng cáo, công ty Ngọc Kiệt sản phẩm quản lý, bây giờ do Lâm Tuyết đảm nhận. Lâm Tuyết từng ở Minh Hải Thương học viện tốt nghiệp, sư thừa Mai Tìm Đàn Mai giáo sư, ban đầu công ty Ngọc Kiệt thời điểm khó khăn, chính là dựa vào Mai Tìm Đàn giáo sư trợ giúp, mới giảm bớt không thiếu áp lực. Mà sư thừa Mai Tìm Đàn giáo sư Lâm Tuyết, ở tài chính phương diện cũng có độc đáo cách nhìn và thiên phú, hơn nữa Lâm Tuyết đối với Lưu Kiệt cảm mến, ở chuyện của công ty phía trên, dĩ nhiên là tận tâm tận lực. Căn cứ Lâm Tuyết an bài, công ty Ngọc Kiệt đẩy ra mới tinh sản phẩm Xiji, chẳng những đem Lưu Kiệt mời tới làm quảng cáo, còn để cho Lưu Kiệt bắt cầu, đem Adam, ạ Lạm, thu tính các người đều là ở toàn năng thi đấu chính giữa danh tiếng đặc biệt cao, toàn bộ mời tới làm thành quảng cáo tấm thẻ, sau đó dán vào sản phẩm đóng gói lên. Trung Quốc bên trong lập tức lại nhấc lên một hồi mua công ty Ngọc Kiệt sản phẩm, gom đủ toàn năng thi đấu minh tinh thẻ phong trào rầm rộ. Còn như tiền quảng cáo phương diện, Lưu Kiệt và bọn họ quan hệ không tệ, cũng không có xài quá nhiều tiền quảng cáo. Hơn nữa, ở nơi này đoạn thời gian tới nay, bởi vì Lưu Kiệt danh tiếng kéo theo công ty Ngọc Kiệt toàn bộ thể lượng tăng trưởng, khiến cho công ty Ngọc Kiệt có càng nhiều hơn tiền vốn. ở công ty tầng quản lý tích cực dưới sự phối hợp, càng nhiều hơn tiền vốn ném vào tăng lên năng lượng sản xuất chính giữa, thiếu hàng hiện tượng cũng có cải thiện. cũng có số ít tiền vốn dùng để mở rộng mới tinh lãnh vực đều là và linh năng có quan hệ từ toàn năng thi đấu bắt đầu lui về phía sau thời đại, tất nhiên là một cái linh năng thời đại. mà ở mấy ngày nay chính giữa Lưu Kiệt vậy nhận được toàn cầu các nơi các loại mời có truyền thông cũng có những quốc gia khác bất đồng sản nghiệp, hy vọng có thể mời Lưu Kiệt làm phát ngôn viên. Cũng có một ít xí nghiệp nói lên muốn cùng Lưu Kiệt công ty Ngọc Kiệt đạt thành chiến lược hợp tác, mở rộng mới lãnh vực. Mặc dù không phải là thi đấu, nhưng trong chốc lát thật để cho Lưu Kiệt bận bịu được liền tu luyện thời gian cũng không có, khá tốt hắn là người năng lực, có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn công tác. Lưu Kiệt có tích cực tham gia một ít quốc gia phía chính phủ truyền thông hoạt động, vậy tham dự một ít buôn bán hội nghị, tham khảo công việc hợp tác. Bất quá lưu kiệt đem cặn kẽ hợp tác cũng đẩy nã toàn năng thi đấu sau đó, nếu không thật sự là không giúp được. Trường 374, Trận Pháp Thi Đấu 1. Hoa Hạ, Bắc Kinh Người năng lực liên minh trụ sở chính Tuy kiếm tiên tiêu bạch không biết lúc nào bí mật trở lại Hoa Hạ, giờ khắc này ở Hoa Hạ người năng lực liên minh trụ sở chính, tổ chức một tràng hội nghị khẩn cấp. Tham gia hội nghị, có tùy kiếm tiên tiêu bạch, vọng hải giả cơ biển cả, còn có những thứ khác mấy vị người năng lực cấp 9. Đều là người năng lực liên minh thành viên cấp S Sự việc chính là như vậy Cũng không biết nước Nhật là lúc nào đổi dưỡng ra như vậy Một cái trẻ tuổi người năng lực cấp 9 Tiêu Bạch đem đêm đó ở trong quán rượu sự việc nói một lần Vọng hải giả trầm mặc hồi lâu nói Nói như thế nào đây Chỉ có tùy cơ ứng biến đi Nếu như cái đó người năng lực cấp 9 ra sân nói Tiêu Bạch ngươi vậy ra tay là được Bỏ mặc có thể hay không đánh thắng được chí ít cũng có thể kềm chế hắn một ít Tiêu Bạch gật đầu một cái Có một vị khác người năng lực cấp 9 nói, người tốt nhất lại liên lạc một chút những thứ khác người quốc gia, điều tra một chút cái này người năng lực cấp 9 thân phận. Một vị trường 20 tuổi người năng lực cấp 9, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn tương lai nhất định sẽ thành là đảo quốc cao cấp cường giả, thừa kế ảnh vị trí. Người như vậy xuất hiện, đối với khắp cả trên quốc tế tình thế, đều là có ảnh hưởng. Được. năm ngày thời gian vội vã mà qua. Mấy ngày nay chính giữa, lưu kiệt quá bận rộn công tác, nhưng hắn rất chăm chỉ vẫn là rút ra nhất định thời gian tới tiến hành tu luyện. Đi qua toàn năng thi đấu lên một ít rèn luyện, Lưu Kiệt gần đây thực lực cũng có tinh tiến, đạt tới người năng lực cấp 6 trung kỳ. Theo thực lực cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng tốc độ liền càng ngày càng chậm. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất thôi. Lấy hắn thân phận bây giờ và địa vị, tiếp xúc đến lớn hơn đều là cường giả, nếu như tự thân không có đầy đủ thực lực, là rất khó lẫn vào. Trận pháp thi đấu chính thức mở thi đấu. Để cho Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm chính là cũng không nhìn thấy mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ tham gia thi đấu, xem ra mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ cũng không phải là rất sợ trường trận pháp, hay hoặc là mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ cũng không thèm để ý trận pháp thi đấu. Có thể phòng đoàn đến, phía sau lôi đài thi đấu, mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ là nhất định sẽ tham gia. Đi tới trận pháp tranh tài sân, Lưu Kiệt quét nhìn bốn phía, phát hiện tham gia trận pháp tranh tài người, phần lớn đều là khuôn mặt mới, muốn đến trận pháp phương diện người đều là đối với trận pháp tương đối có thiên phú, nhưng là đối với thực lực phương diện thiên phú, có thể phải yếu một ít. Lưu Kiệt tham gia thi đấu, ngược lại là cho rất nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới Lưu Kiệt loại này chú trọng lý luận thực lực tuyển thủ sẽ tham gia trận pháp thi đấu. Bây giờ trên quốc tế đối với Lưu Kiệt tấn tượng, đều là một cái tu hành thiên phú rất cao, lý luận thực lực rất mạnh, nhưng là năng lực thực chiến thiếu sót tồn tại. Chẳng lẽ nói, cái này Lưu Kiệt ở trên trận pháp cũng có rất cao thành tựu? Không thể nào đâu. Hắn đã mạnh như vậy, còn biết trận pháp. Vậy còn có. Theo ta xem, Lưu Kiệt ghi danh tham gia trận pháp thi đấu, có thể chẳng qua là góp cái đếm mà thôi. Toàn năng thiên tài là không tồn tại, Lưu Kiệt có thể bắt được hiểu thi đấu và thang trời cuộc so tài hẳn nhất, đã là vô cùng tươi đẹp, hắn phía sau thi đấu, hẳn cũng sẽ không có quá thành tích cao. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt đối với trận pháp biết rõ là đã sớm bắt đầu có tích lũy, chỉ vì hắn có vạn năng quét hình. Từ mới bắt đầu phát hiện mộng hồn tộc thời điểm, hắn liền bắt đầu tiếp xúc trận pháp, và năng quét hình dưới, trận pháp các loại chiêu thức đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Lại càng về sau tiến vào vượt sâu thế giới, tiếp xúc được cao thâm khó lường vượt sâu trận pháp, lưu kiệt cũng là từ trong đó được ích lợi không nhỏ. Vượt sâu trận pháp là tuyệt đối cao đoan, coi như là bây giờ lưu kiệt, đối với cái đó vượt sâu trận pháp biết rõ cũng không đủ 10%, nhưng là đặt ở hiện thế tới xem, đã là không dậy nổi thành tựu. sau đó Công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lạng thiết lập trụ sở chính. Lưu Kiệt tự mình dẫn người ở trụ sở chính công ty bố trí các loại trận pháp phòng ngự, công kích trận pháp. Trên căn bản đều là Lưu Kiệt nói lên ý nghĩ, tầng tầng trận pháp chồng lên là toàn bộ trụ sở chính công ty xây cất một tầng cường đại hệ thống phòng ngự. Thời gian Lưu Kiệt cũng cùng Ngộ Hồn Tộc độ sâu trao đổi qua trận pháp tương quan kiến thức. Ngộ Hồn Tộc am hiểu nhất sự việc là đúc, đúc công nghệ đệ nhất thiên hạ, mà Ngộ Hồn Tộc vậy sở trường trận pháp, mặc dù không đạt tới đệ nhất thiên hạ trình độ nhưng đi qua 5 tháng lắng đọng cũng có thể liệt là nhất Lưu. Tổng hợp mà nói, Lưu Kiệt mặc dù không có cảm thấy chắc chắn ở trận pháp trong tranh tài bắt được hạng nhất, nhưng là hắn rất có lòng tin, có thể bắt được rất cao hạng. Trận pháp thi đấu phân là 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là xây dựng công kích trận pháp, cái thứ hai bộ phận là xây dựng trận pháp phòng ngự, cái thứ 3 bộ phận, chính là đem các tuyển thủ trận pháp thả vào một khối lẫn nhau so sánh, xem ai trận pháp tăng thêm một bậc. Bộ phận thứ nhất thi đấu Toàn năng thi đấu tổ hủy hội phái ra một cái cấp 9 ma pháp sư hệ thổ. Vị kia ma pháp sư sẽ không ngừng ở tràng địa thượng lợi dụng đất bùn ngừng tụ thành cưng rắn đá lớn, để cho người dự thi công kích trận pháp, tới công kích đá lớn, căn cứ đá lớn bị phá hư trình độ, tới phán xét thành tích cao thấp. Bởi vì học tập trận pháp chi phí rất cao, cùng với có cái đó ngộ tính người cũng không hơn, cho nên trận pháp tranh tài người dự thi, tổng cộng cũng chỉ có 200 người. Cái này 200 người từng cái một đi lên phía trước, bố trí công kích trận pháp. Lưu Kiệt dẫn đến một cái bảng số, là 96 số, nói cách khác, hắn là thứ 96 cái ra sân, ở hắn ra sân trước, có thể tại chỗ bên ngoài tiến hành nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Trận pháp tranh tài sân là một cái hình tròn to lớn đất trống, trên mặt đất không có gì sửa sang, liền là thuần túy đất hai. Một vị cầm pháp trưởng người trung niên đứng ở trên đất trống, huy động pháp trưởng, ngay lập tức gian, giống như động đất như nhau, trên mặt đất đất bùn ở ma pháp của hắn dưới sự khống chế, tựa như nước chảy như nhau. Ngược dòng lên, nương tụ thành một cái 23 thước cao đất núi, hơn nữa vậy đất núi vô cùng nương tụ, hóa thành đá lớn. Bên ngoài sân, Lưu Kiệt nhìn ma pháp sư làm việc, không khỏi chắc lưỡi hít hà, đây chính là ma pháp sư cấp 9 lực lượng sao. Cảm giác đều có thể ma pháp của hắn nếu là lại thả được lớn một chút, cũng có thể thay đổi địa hình. Như vậy tồn tại, nếu là đi công kích một thành phố, sợ rằng hắn một người, là có thể đem một thành phố san thành bình địa. Vị thứ nhất người dự thi đi vào trong sân hắn đầu tiên là hướng ma pháp sư mười phần cung kính thi lễ một cái, sau đó liền từ sân bên cạnh một cái khung tử chính giữa lấy ra mấy chục linh thạch, cái đó lớn khung tử bên trong sắp xếp ít nhất hơn mấy ngàn cái linh thạch, xem ra trận pháp này thi đấu toàn năng thi đấu tổ hủy hội là xuống huyết buồn, khá tốt người dự thi không hơn, nếu không linh thạch cũng không biết cấp cho nhiều ít, cái này xây dựng công kích trận pháp công kích cự thạch hạng mục muốn khảo nghiệm không chỉ là đối với cự thạch phá hoại trình độ, còn có linh thạch sử dụng số lượng tốt trận pháp là có thể bằng vào số ít linh thạch, liền phát huy ra cực mạnh uy lực. Chỉ gặp vậy người dự thi đem linh thạch từng cái một bố trí ở trên mặt đất, một cái công kích trận pháp dần dần trở xây. Chương 375, trận pháp thi đấu 2. Xây dựng sau khi hoàn thành, vậy người dự thi hơi thở cùng trận pháp tương liền đứng lên, hắn đưa tay ra ở trước ngực bấm một cái quyết, trong trận pháp buộc phát ra sao động hơi thở. Mấy chục linh thạch từ phương hướng bất đồng toát ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra, đánh về phía vậy dùng ma pháp ngưng kết ra đá lớn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái cái này người dự thi trận pháp, cái này người dự thi ý nghĩ cũng không tệ lắm, muốn dùng ít linh thạch, đi phá hoại khối này đá lớn, thì nhất định phải từ phương hướng bất đồng vào tay, để cho linh thạch toát ra lực lượng, ở đá lớn trong va chạm, toát ra mạnh hơn lực tàn phá. Ý nghĩ là đúng, chỉ tiếc, đem linh thạch như vậy xếp vải, uy lực còn chưa đủ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tâm đánh giá liền như thế một câu. Liền nghe gặp truyền tới một tiếng nổ vang lớn. Mấy chục đạo quang thúc từ phương hướng bất đồng đánh vào đá lớn chính giữa, sinh ra lớn hơn nổ, chẳng qua là đúng như Lưu Kiệt suy nghĩ, uy lực không đủ, toàn bộ đá lớn bể nát hơn nữa. Vô số đá vụn hướng trên khán đài bay tới, chỉ gặp ma pháp sư nâng lên tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, thì có một tầng màn sáng to lớn trùm lên tràng địa thượng, đem tất cả đá lớn toàn bộ chặn lại. Bất quá xem vậy, người dự thi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, còn có bên ngoài sân người xem hoan hô, cái này tựa hồ vẫn là một cái tốt thành tích đây. Ma Pháp Sư gật đầu một cái, để cho người dự thi rời đi sân, chờ đợi thành tích công bố. Sau đó, Ma Pháp Sư chính là vung tay lên, tất cả đá vụn bay trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành đá lớn, nhìn như không chút tổn hao nào. Đối với một cái cấp 9 Ma Pháp Sư hệ thổ mà nói, loại công việc này chính là đứa nhỏ chơi bùn như nhau ung dung. Sau đó chính là thứ hai người dự thi, thứ hai người dự thi ý nghĩa và cái đầu tiên không giống nhau, hán linh thạch bố trí đặc biệt chặt chẽ tựa hồ là muốn đem lực lượng hội tụ ở một chút lên, đem toàn bộ đá lớn oanh được nghiền. Chỉ tiếc trận pháp bố chi đến một nửa thời điểm, tên kia liền ý thức được tự cầm linh thạch có chút không đủ dùng, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lại đi lấy mấy cái. Hồi lâu sau đó, hắn trận pháp rốt cuộc hoàn thành, bấm một cái quyết, nhiều như vậy linh thạch lực lượng liên kết đến một khối, tạo thành một đạo to lớn chùm ánh sáng hướng cự thạch kia đánh kích. Một tiếng nổ, vô số đá vụn giống nhau một màn xảy ra. Ma Pháp Sư lại là nhẹ nhàng vung tay lên, liền cho gọi ra một đạo màn sáng, chặn lại những cái đá vụ kia. Lưu Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cái này thứ hai người dự thi trình độ không bằng cái đầu tiên, hắn trận pháp mặc dù lực công kích mạnh hơn, so thứ nhất người dự thi phá hư diện tích lớn hơn, nhưng vậy chẳng qua quá hơn, mà hắn dùng linh thạch, nhưng là vượt ra khỏi càng hơn. Cho nên, vị trí thứ hai người dự thi mặc dù phá hoại diện tích lớn hơn, nhưng là thành tích ghi bàn thắng, so vị thứ nhất người dự thi vẫn là phải thấp một chút. Sau đó là vị trí thứ 3 người dự thi, vị thứ 4, vị thứ 5. Trên căn bản mỗi một người dự thi cũng biết không có cùng ý nghĩ đi bố trí trận pháp. Cái này đúng như cái đó tỷ dụ, thông thường người năng lực liền giống như chỉ hiểu được bắt trước người khác sáng tác chiêu thức nhà văn, mà chơi trận pháp người năng lực là hiểu được sáng tạo mình chiêu thức nhà văn. Sáng tạo cái mới, cao có thấp có, nhưng cũng mỗi người không giống nhau, xuất sắc lộ ra, bọn họ một mực ở thăm dò ý nghĩ mới, cho dù là tương đối thông thường sáng tạo cái mới vậy so một vị bắt trước mạnh hơn nếu như không có những người này ở đây thăm dò trên đường yên lặng bỏ ra cũng không có những cái kia thành thục hoàn thiện trận pháp ở một cái lại một người dự thi đăng trạng dưới tình huống lưu kiệt chú ý tới một cái vấn đề mỗi một lần vô số đá vụn bay tràn ra đều bị ma pháp sư giơ tay lên phong thích màn sáng cản lại cái này nhìn rất bình thường nhưng tựa hồ là có chút vấn đề đá vụn mỗi một lần cũng biết bay tràn ra ma pháp sư liền được mỗi một lần cũng giơ tay lên đi ngăn cản Đã như vậy, ma pháp sư tại sao không thẳng tắp tiếp gọi về một cái màn sáng, lâu dài bao phủ tại chỗ bốn phía đâu? Trong này, tựa hồ là nào đó liên quan tới quy tắc cắm chỉ. Nói cách khác, có thể tồn tại cái loại đó, không có đá vụn bay tràn ra tình huống. Hơn nữa lại căn cứ ma pháp sư mỗi lần cũng dơ tay lên phóng thích màn sáng hành vi tới xem, tựa hồ không có đá vụn bay tràn ra mới là chính xác làm việc. Không có đá vụn bay tràn ra sao? Liệu kiệt trong lòng tự nói, đột nhiên. Hắn trong đầu linh quang trước mắt, có. Liệu kiệt cùng nhau đi tới, cũng không phải là vạn sự vạn vật đều phải dựa vào vạn năng mã cờ giờ hệ thống. Có chút thời điểm, hắn cũng là dựa vào trí tuệ của mình, dũng khí vân. Vân. Thứ 96 vị. Liệu kiệt ra sân, ma pháp sư đang tu bổ thứ 95 vị đánh vỡ vụn ra đá. Cái đó thứ 95 vị người dự thi ở trên trận pháp thành tựu rất cao, ước chừng sử dụng chín viên linh thạch, liền tạo nên một người vô cùng mạnh công kích trận pháp, đem toàn bộ đá toàn bộ đánh nát san thành bình địa cương đại đánh dưới mới vừa đá vụn cũng là đầy trời bay như vậy nguy nga cảnh tượng dẫn được vô số người xem cũng làm hoan hô vị kia người dự thi cũng là tràn đầy tự tin kết quả hắn đây tuyệt đối là một cái thành tích tốt nhưng mà lưu kiệt nhưng thấy tên ma pháp sư kia ở tu bổ cự thạch thời điểm sắc mặt cũng không tốt xem đây càng thêm chứng thực lưu kiệt phỏng đoán đem đá lớn đánh được nghiền đá vụn đầy trời bay mặc dù hắn chỉ dùng rất ít linh thạch bộc phát ra rất mạnh uy lực Nhưng cái này tựa hồ không hề là chính xác làm việc. Chờ vậy ma pháp sư đem đá lớn tu bổ hoàn thành, Lưu Kiệt cũng là cùng kính hơi hành lý, dẫu sao là tiền bối, vẫn là đáng tôn trọng. Xoay người đi tới chứa linh thạch lớn khung tử bên cạnh, những linh thạch này đều là chế tạo, toàn bộ đều lớn như nhau, Lưu Kiệt lại thuận tay một chảo, nắm lên tới 5 linh thạch. Lưu Kiệt đang tràng. Thang trời thi đấu, hiểu cuộc so tài đôi hẳn nhất, ở trên trận pháp thành tiểu sẽ như thế nào đây? chờ một chút. Ta không nhìn lầm chứ. Lưu Kiệt tựa hồ chỉ lấy năm linh thạch. Cái gì? Năm linh thạch? Điều này sao có thể? Ta không tin Lưu Kiệt có như vậy cao trận pháp thành kiểu. Năm linh thạch, liền một cái so với là hoàn chỉnh trận pháp cũng xây dựng không ra, nói chuyện gì phá hủy đá lớn. Xem ra Lưu Kiệt tới tham gia trận pháp thi đấu, thật chỉ là tới góp cái đếm mà thôi. Nếu như hắn là tùy tiện vui đùa một chút, vậy hắn lấy được cái gì thành tích vậy cũng không sao. Mới vừa kết quả vậy mấy cái số 95 tuyển thủ, thấy Lưu Kiệt trong tay năm linh thạch, đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, sau đó liền lộ ra khinh thường nụ cười. trần của tu. YVN hử. Đã sớm nghe nói Lưu Kiệt có bữa tư có thực lực, chỉ tiếc, trận pháp cái vòng này, không phải hắn muốn bước vào liền bước vào, đối với võ học có khá cao hiểu, có thể không khác nào đối với trận pháp có khá cao hiểu. 5 viên linh thạch. Khôi hài đâu, liền liền ta, cực hạn cũng ở đây chín viên linh thạch, hắn 5 viên linh thạch có thể làm mà Số 95 tuyển thủ tự nói, đầu tựa như cùng chống lắc như nhau đung đưa, đối với Lưu Kiệt biểu hiện rất không hài lòng, vậy rất khinh thường. Lưu Kiệt lười được để ý bên ngoài là đánh giá như thế nào, cầm năm viên linh thạch, hướng đá lớn đi tới. Trường 376, Ương ảnh sinh trưởng. Ma Pháp Sư thấy Lưu Kiệt trên tay chỉ có năm viên linh thạch, không khỏi được kinh ngạc một chút, bất quá hắn lại không có mở miệng, mà là cặp mắt hiếp lại, nhìn Lưu Kiệt động tác. Chỉ gặp Lưu Kiệt đi tới đá lớn bên còn chưa bao giờ có kia người dự thi bố trí trận pháp cần dán vào đá lớn bên cạnh. Lưu Kiệt vòng quanh cự thạch phần gốc đi một vòng, đem năm viên linh thạch đặt ở cự thạch bốn phía, dán chặt đá lớn. Lần này cách làm để cho rất nhiều người đều lộ ra không rõ ràng. Hơi hiểu một chút trận pháp người, còn có những cái kia trận pháp người dự thi đều lộ ra khinh thường diễn cảm, cho rằng Lưu Kiệt linh thạch bố trí nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Mỗi một cái linh thạch Lưu Kiệt cũng dứa vào liền một tia mình nết bàn lực khiến cho được từ thần cùng năm linh thạch đều có nơi liên lạc. Năm linh thạch bây giờ, vậy lấy linh khí làm dây, lẫn nhau nối liền. Thấy lưu kiệt loại này bố trí, vị kia ma pháp sư cấp 9, cặp mắt bên trong cũng là lộ ra khác thường thần thái, lại hơi gật đầu một cái, chẳng qua là động tác biên độ rất nhỏ, người khác không có nhận ra được. Mật thất bên trong, mấy vị người năng lực cấp 9 vậy đang chú ý lưu kiệt từ toàn năng thi đấu mở thi đấu tới nay, cái này người năng lực cấp 9 mật thất, nghị luận dậy lưu kết số lần đặc biệt hơn. Tuy kiếm tiên tiêu bạch đã từ hoa hạ lại chạy tới, giờ phút này hắn trong mắt sáng lên, cười ha hạ nói, ta nói, ta căn bản không nhìn thấu thằng nhóc này, thằng nhóc này thật là một lần lại một lần để cho ta kinh ngạc. Cái này, hẳn là câu trả lời chính xác liền đi. Có một cái đối với trận pháp tương đối hiểu rõ người năng lực cấp 9 gần đầu, lưu kiệt là thứ 96 cái tuyển thủ dự thi, trước mặt 95 cái, cũng không có ý thức được câu trả lời chính xác là cái gì, dựa theo lưu kiệt loại này bố trí tới xem. Hắn là đã đoán được câu trả lời chính xác. Vậy có người nói, đúng vậy, trận pháp thi đấu vật này, dùng ít linh thạch, đi tạo thành lớn hơn lực tàn phá. Khảo nghiệm không chỉ là trận pháp thành tiểu, vậy khảo nghiệm đầu góc phải trăng linh quang à nếu như làm hết là 100 điểm. Trước mặt cái đó thứ 90 năm số người dự thi, có thể được 9 phần 10, hắn trận pháp thành tiểu quả thật rất cao. Nhưng là, tuy kiếm tiên tiêu bạch nhận lấy nói cha, nhưng là, 9 phần 10, và 100 điểm câu trả lời chính xác, là có khác biệt à trong sân, liên ở tất cả mọi người đều không coi trọng Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt tham gia trận pháp thi đấu chẳng qua là tới vui đùa một chút thời điểm, Lưu Kiệt đưa tay phải ra, ở trước ngực bấm một cái pháp ấn. Ngay lập tức gian, Lưu Kiệt trong cơ thể niết bàn lực, cùng phân phối ở năm linh thạch chính giữa niết bàn lực lẫn nhau hô ứng. Ra! Trong lòng thầm quát một tiếng, trong linh thạch niết bàn lực, kéo động linh thạch bên trong linh khí dâng trào ra, rót vào liền đá lớn bên trong. Lúc này, Lưu Kiệt lựa chọn chọn phương thức liền cùng người khác hoàn toàn bất động. Người khác cũng ở vào một cái suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường chính giữa, cho rằng muốn phá hư đá lớn thì phải để cho trong linh thạch linh khí tạo thành to lớn lực bộc phát tới đối với linh thạch tạo thành đánh vào. Mà Lưu Kiệt ý nghĩ hoàn toàn không cùng. Ngưng. Lưu Kiệt lần nữa trầm quát một tiếng, Niết bàn lực dẫn động tới trong linh thạch linh khí, ngưng tụ thành từng đạo linh khí thượng, linh khí thượng chóp đỉnh thì là nhọn vô cùng. Cái này đá lớn chẳng qua là chất liệu thông thường nhọn linh khí chỗ đi qua đều bị đâm ra một cái khe hở tới. Sơn xuyên bên trong thường có loại này cảnh tượng, một cây miêu ở nham mai bên trong nảy mầm chậm rãi sinh trưởng, dễ cây lan tràn, nhìn như dễ cây là hoàn toàn kém hơn nham thạch độ cứng, nhưng là góp nhặt từng ngày cây con trưởng thành, dễ cây liền có thể cậy ra nham thạch cắm dễ ở trên tầng đá ngoan cường sinh trưởng. Lưu Kiệt cái này nhìn như đơn sơ trận pháp liền là đạo lý như vậy, cái gọi là đường lớn trí giản. Thông thường dễ cây. Thượng năng đủ kệ ra nham thạch, mà linh khí nơi ngưng tụ thành tường tự cây, cẳng có thể ung dung qua lại nham thạch bây giờ. Theo linh khí lan tràn, linh khí chi căn do hạ lên, xuyên thấu đá lớn, ở cự thạch chóp đỉnh chui ra ngoài, huyễn hóa ra một viên nho nhỏ cây con tới. Rồi sau đó, theo đá lớn một hồi chấn động, liền có vô số mịn vết nứt từ trong ra ngoài lan tràn ra. Rào rào rào rào. Đá lớn, bể. Nguyên bản to lớn đá lớn biến thành một quảy cục đá vụn, không có bất kỳ tung tóe. Theo đá lớn mở tung, có thể thấy hắn kết cấu nội bộ, đã bị linh khí chi cây hoàn toàn cậy ra, bên trong đội được mình đầy thương tích. Mà linh khí chi cây, vậy hiển lộ ở trước mắt mọi người, tựa như một cây ương ngạnh sinh trưởng cây lớn. Sân so tại bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một cái người dự thi đều là trợn mắt đường lưỡi nhìn lưu kiệt trước người, vậy một quầy mở tung đá lớn, còn có vậy một cây ương ngạnh sinh trưởng cây lớn, cùng với, vậy một đạo cao ngất bóng người. Ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau, khán đài gian. Bạo phát ra nước lũ giống vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hay à? Hay à? Lưu Kiệt ngón này thật sự là quá đặc sắc. Thật để cho người đập bàn kêu tuyền. Câu thường nói, trận pháp chi đạo, trăm hoa đua nở, mỗi người không giống nhau, Lưu Kiệt lần này biểu hiện, đúng như vô số theo gió chợt trẩn cỏ dại hoa dại trong, súc đứng lên không sợ mưa to gió dữ ương ngạnh chi cây. Lưu Kiệt thu linh khí, linh khí cây lớn hóa thành điểm điểm ánh sáng tàn đi, khẽ khẽ người, hướng ma pháp sư thi lễ. Ma Pháp Sư lần đầu tiên ở sân so tài lên lộ ra mỉm cười, không sai, cuối cùng gặp phải một cái mở mang trí tuệ. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi sân so tài. Hắn ngón này, thực tế thao tác cũng không khó, sợ rằng bất kỳ một người nào trận Pháp Sư cũng có thể làm được, nhưng là, nghĩ đến toàn bộ tầng bên trên, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Lưu Kiệt cũng không có bày ra quá nhiều trận Pháp thành kiểu, đây chẳng qua là, một chút trí khôn mà thôi. Mật thất bên trong... Một đám người năng lực cấp 9 cũng là rối rít vô tay. Trận pháp tranh tài cái này hấp nhất, trên thực tế là cân nhắc đến một loại thực tế cảnh tượng, như phát sinh chấn động lúc, cần người năng lực đi cứu viện, nếu như giống như những cái kia người năng lực như vậy, từng cái làm được theo nổ lớn như nhau, chỉ sẽ để cho tình huống đổi được hơn nữa gây go. Một vị người năng lực cấp 9 điểm ra mấu chốt trong đó. Mọi người rối rít gật đầu. Kế tiếp thi đấu, trận bọn pháp sư đều riêng có riêng chiêu thức, mặc dù lưu kiệt phương pháp là câu trả lời chính xác, Nhưng là trận pháp sư tôn nghiêm, không cho phép bọn họ chép lại. Sau đó cũng có một người, áp dụng trôi lơ lửng bảy trận thủ đoạn, từ bất đồng góc độ vào tay, đem khối này đá lớn cắt ra, hóa thành từng cục ngay ngắn đá vụn cũng không mất là câu trả lời chính xác. Nhưng theo người nọ mình theo như lời, đây cũng là hắn nhìn lưu kiệt biểu hiện sau đó, linh quang trước mắt, nghĩ ra được phương án. Trận pháp tranh tài thi đấu hạng thứ nhất kết thúc, hạng thứ hai lập tức tiến hành. Dẫu sao, bố trí trận pháp cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hạng thứ hai chính là bố trí trận pháp phòng ngự, một loại là do người dự thi tự lựa chọn dùng nhiều ít linh thạch, tận lực dùng càng thiếu linh thạch, xây dựng lực phòng ngự mạnh hơn trận pháp. Mà vị kia ma pháp sư cấp 9 sẽ phóng thích công kích tới phá hủy trận pháp, rồi sau đó do ma pháp sư cấp 9 cảm giác trận pháp này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, tới tiến hành chấm điểm. Chương 377, trận pháp dị tượng. Ở về điểm này, ma pháp sư cấp 9 do toàn năng thi đấu tổ ủy hội các cử Sẽ bảo đảm cầm tuyệt đối công chính Ở nơi này hạng nhất chính giữa Thì không có gì độc đáo dự tính Hoàn toàn là căn cứ người đối với trận pháp thành tựu tới Một cái người dự thi đi lên bố trí mình trận pháp Lưu Kiệt quan sát được một cái hiện tượng Ở trận pháp phòng ngự lên Mọi người tựa hồ không phải rất tiết kiệm linh thạch Trên căn bản cũng sẽ cần đến 30 viên linh thạch trở lên Bởi vì trận pháp phòng ngự phần lớn thời điểm đều là cố định ở một chỗ Hơn nữa nếu như không bị công kích Linh khí cũng không biết tiêu hao. Nhưng công kích trận pháp chính là tạm thời bố trí tạm thời sử dụng, từ trên lý thuyết mà nói, công kích trận pháp so trận pháp phòng ngự phải tiêu hao linh thạch càng hơn. Cho nên đang bố trí thời điểm, cân nhắc đến trận pháp phòng ngự tiêu hao không lớn, thì biết hơn dự tính một ít linh thạch đi vào. Mà bất kể là bố trí ưu tú bao nhiêu trận pháp phòng ngự, lượng cấp ở 30 viên linh thạch đến 50 viên linh thạch bây giờ, cũng không gánh nổi ma pháp sư cấp 9 một lần công kích. Bất quá đây là thi đấu mà thôi, nếu như là ở tình huống thực tế trong Ma Pháp sư cấp 9 một kích toàn lực, sợ rằng phải 2.000 viên trở lên linh thạch tạo thành cực lớn hình trận pháp, mới có thể ngăn cản. Lưu Kiệt vẫn là 96 số, hắn trước mặt cái đó số 95, lần này ở ra sân trước, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt, tựa hồ là không phục lắm dáng vẻ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười, không có phản ứng hắn. Số 95 ra sân, dùng 7-74-19 viên linh thạch, xây dựng một người vô cùng hắn kiên cố trận pháp phòng ngự. Dung mắt thường cũng có thể xem được gặp có một tầng màn sáng quanh quần ở linh thạch bây giờ, một bộ bền chắc không thể gây ráng vẻ. Ma pháp sư cấp 9 giơ tay lên cho gọi ra một cái lớn đất cầu, hướng vậy trận pháp phòng ngự lên đập tới. Âm một tiếng, trận pháp kia lại không có trực tiếp mở tung, mà là rằng co một giây đồng hồ sau đó mới hóa thành mảnh vỡ, tất cả linh thạch cũng theo đó tan thành mây khói. Ma pháp sư cấp 9 hướng số 95 gật đầu một cái, biểu hiện lần này so bố trí công kích trận pháp thời điểm tốt lắm không thiếu. Đạt được ma pháp sư cấp 9 khen ngợi, số 95 lập tức liền bành trướng, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Cái này số 95 cho rằng, Lưu Kiệt lần trước trận một ngón kia, có chút hợp ý thủ xảo. Hắn cảm thấy dùng năm viên linh thạch bổ ra một tảng đá lớn là rất chuyện dễ dàng, chẳng qua là hắn không nghĩ tới mà thôi. Cho nên, hắn trong lòng là không phục lắm, dẫu sao hắn lên một trận biểu hiện, so Lưu Kiệt vậy không kém quá hơn. Lưu Kiệt trong lòng ha ha cười một tiếng, bước vào sân bên trong. Cái này một chàng, Lưu Kiệt như cũ cẩn thận quan sát người khác thi đấu lúc tình huống, hắn vậy ý thức được, ván này không có gì độc đáo dự tính, toàn dựa vào lực phòng ngự. Bất quá, Lưu Kiệt nhưng là nghĩ tới một vật, cái gọi là ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc mộc khắc thổ, đất găm nước, nước găm lửa, lửa găm vàng. Vị này ma pháp sư cấp 9, là hệ thổ, chiêu số của hắn, ví dụ như ngưng tụ đá lớn, kêu gọi đất cầu, đều là hệ thổ pháp thuật. Đã như vậy, Lưu Kiệt và số 95 như nhau cầm tới 774-19 viên linh thạch. Số 95 đứng ở bên ngoài sân nhìn hết sức khinh thường nói, thiết, theo ta như nhau. Ngươi là muốn khiêu khích ta ư, vẫn là chép lại ta ư. Lưu Kiệt đi tới ma Pháp Sư trước mặt, đem 774-19 viên linh thạch từng cái buông xuống, viên thứ nhất linh thạch buông xuống đi, không có phản ứng gì. Viên thứ hai, như nhau như vậy. Viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến thứ bảy viên thời điểm, bảy viên linh thạch lên đột nhiên hiện ra một cuồng sáng xanh lá, Hóa thành bảy đạo màu xanh ánh sáng nối liền chung một chỗ, trận pháp này đã sơ cái khí thế, mơ hồ có một loại chạy dài không dứt cảm giác. Lưu Kiệt từng dùng vạn năng quét hình học hỏi vượt sâu trận pháp, đó là vì sao trở cao đoan trận pháp, chính là vượt qua lĩnh vực bút tích. Trận pháp này có một bộ phận linh cảm liền là tới từ vực sâu chính giữa trận pháp, vực sâu trận pháp ở nơi đó thà không biết có nhiều ít năm tháng, cũng không từng có bất kỳ suy giảm, trận pháp lực cơ hồ vĩnh hằng. Chẳng qua là Vượt sâu trận pháp liên quan đến tà ác man thần, trong đó tử khí trầm trầm, lưu kiệt liền ngược lại, giữ vững chạy dài không dứt cảm giác, nhưng lại để cho tử khí trầm trầm, biến thành sức sống bừng bừng. Thứ 14 viên linh thạch thời điểm, trận pháp hơi thở lại lần nữa leo lên, màu xanh lá cây ánh sáng quen quẩn. Cách mỗi 7 viên linh thạch, lưu kiệt trận pháp này sẽ gặp tăng cường một lớn một khúc. Tam thất 10-21, thứ 21 viên thời điểm, trận pháp ánh sáng màu xanh lá cây, lại là ném ra một bụi bích lục trồi non làm người ta cảm thấy lòng rộng thần di sức sống cảm giác như quên quên tế lưu từ trong dòng nước chảy ra. Mà vào lúc này, lưu kiệt trận pháp này hơi thở, cũng đã vượt qua rất nhiều hơn người dự thi. Thứ 28 viên, trồi non sinh trưởng, biến thành một cây mầm nhỏ. Thứ 35 viên, cây con lại xẻ ra dài, biến thành một cây nhỏ. Thứ 42 viên, chính là một cây khỏe sinh trưởng tráng niên kỳ cây, sức sống tràn ngập toàn bộ sân, làm người ta hô hấp bây giờ đều có thoải mái ý. Nhưng sinh cơ kia dòng nước chảy, lúc cấp lúc chậm, tổng để cho người cảm giác còn chưa đủ nguyên vẹn. Thứ 49 viên linh thạch buông xuống ngay tức thì. Trận pháp đại thành. Hoàn toàn nguyên vẹn. Hào hùng sức sống giống như sông lớn nhập biển vậy, mãnh liệt dâng trào, chạy dài không dứt. Một bùi đại thụ che trời hư ảnh, đứng sừng ở trận pháp chính giữa, cành lá xinh sôi tốt, cành lá gian rơi xuống hạ chấm màu xanh nhạt trói lọi. Trận pháp dị tượng. Ngâm đường lớn. Cái này lưu kiệt, không đơn giản à. Mật thất bên trong, một đám người năng lực cấp 9 cũng bạo phát ra kêu lên. Chỉ vì Lưu Kiệt học hỏi qua vượt sâu trận pháp, vậy là tới từ vượt qua lĩnh vực tồn tại, ẩn chứa trong đó đường lớn trí lý, hiện thế trận pháp, không thể thà như nhau. Lưu Kiệt lần này thành tựu, rất nhiều dẫn đạo ý, đem người khác tri đạo, dẫn là tự thân tri đạo. Trận pháp này, đã không phải là ước chừng chỉ là một trận pháp phòng ngự, trong đó hình thành bảng bạc sức sống, còn có chữa bệnh trị thương công hiệu. Nếu như một cái người bị trọng thương người. Thả vào cái này chính giữa trận pháp tới, chỉ sợ cũng có thể hơn kéo dài hơi tàn một hồi, mà đây nhiều hơn thời gian, giao cho một cái tinh thông trị liệu người, thường thường là có thể vãn hồi một cái mạng. Hơn nữa trận pháp bản thân phòng ngự tính, nghiêm khắc mà nói, lưu kiệt đây đã là một cái thành thục trận pháp, có thể trực tiếp làm thành trận pháp phụ lục giao cho thông thường người năng lực, ở thời điểm chiến đấu sử dụng. Vậy số 95, đã hoàn toàn trận tròn mắt, nếu nói là hạng thứ nhất công kích trận pháp. Lưu Kiệt thượng có một ít hợp ý mưu lợi ý nghĩa, đến nơi này, hoàn toàn chính là cho thấy Lưu Kiệt tất cả trận pháp thành tựu. Một loại là 49 viên linh thạch, Lưu Kiệt cái này 96 số và số 95 giữa khác biệt, nhưng chính là quá lớn. Chính xác mà nói, trận pháp bắt đầu tranh tài đến bây giờ, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người trận pháp, có thể kích thích ra trận pháp dị tượng, những người khác, căn bản không làm được. Tiền bối, ta bố chi xong, Lưu Kiệt hướng ma pháp sư không người thi lễ. Ma Pháp Sư trên mặt đã là chất đầy nụ cười, thằng nhóc giỏi, ngươi đến biết dùng một khắc thổ tới nhằm vào ta. Chương 378, nhiệt độ lên đỉnh. Lưu kiệt hướng Ma Pháp Sư nửa đùa giỡn nói, nơi nào nơi nào, vạn bối cũng chỉ là may mắn thôi. Ma Pháp Sư khoát tay hào nói, không cần kiêm tốn, chàng trai, ta biết người, thang trời thi đấu và hiểu cuộc so tài đôi hạng nhất, không nghĩ tới ở trên trận Pháp cũng có như vậy thành kiểu, ta ngụ ở thành phố Hương Tạ Nội Thành. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn không muốn đi ta nơi đó uống một ly. Lưu Kiệt chân mày cao lại, có chút chiêu không ngăn được. Lao Pháp Sư này, mới vừa vẫn còn sụ mặt, bây giờ lại muốn mời Lưu Kiệt uống rượu, lôi kéo người đứng lên thật đúng là quả quyết tả. Lưu Kiệt ngoài mặt mỉm cười nói, được, có cơ hội nhất định đi. Ma Pháp Sư gật đầu một cái, ừ, ngươi lui xuống trước đi đi, ta đi thử một chút ngươi trận Pháp này lực phòng ngự kết quả như thế nào, muốn đến sẽ rất tốt, bởi vì như thế người dự thi chính giữa cũng chỉ có một mình ngươi bố trí trận pháp sinh ra trận pháp dị tượng. Lưu Kiệt xoay người đi ra sân, ma pháp sư ngâng lên tay, trên mặt đất đá vụn nhanh chóng bay lên, ở đầu đỉnh ngưng tụ thành một cái đất cầu, hướng trên trận pháp đập xuống đi xuống. Để bảo đảm tranh tài công bằng tính, ma pháp sư đối đại mỗi một trận pháp, sử dụng thổ cầu thuật cường độ đều là giống nhau. Tha bảo là muốn phá vỡ trận pháp, không bằng nói cái này thổ cầu thuật là trận pháp lực phòng ngự một cái cân nhắc đơn vị chẳng qua là đại đa số người dự thi xây dựng đi ra ngoài trận pháp đều không cách nào chống cự thủ cầu thuật một lần công kích đến trước mắt mới ngưng cũng chỉ có số 95 trận pháp chống đỡ một giây đồng hồ vẫn là bể tan cảnh bây giờ thủ cầu thuật hướng lưu kiệt trên trận pháp đập đi lên với một tiếng vang thật lớn chỉ gặp lưu kiệt trên trận pháp xanh biết ánh sáng đại tác trận pháp bên trong chạy dài không dứt thuộc tính vào giờ khắc này bùng nổ nguyên bản bị đập mở liền một cái chỗ rách trận pháp chót đỉnh Theo liên miên bất tuyệt lan tràn tới sức sống, lập tức lại khôi phục. Trận pháp không có bể tan cảnh. Chẳng qua là linh khí co tiêu hao, toàn bộ trận pháp ánh sáng và khí thế cũng suy yếu mấy phần, nhưng là, không có bể tan cảnh. Đây là đến trước mắt mới ngưng, duy nhất một có thể kháng cự thổ cầu thuật công kích, mà không bể tan cảnh trận pháp. Trong khán đài vô số tiếng hoan hô truyền tới, thế giới nhân dân lại một lần nữa là lưu kiệt mà sôi trào, đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, đã thu được đôi vô địch Lưu Kiệt, lại có thể ở trận pháp trong tranh tài, lại lần nữa cho thấy như vậy ưu tú biểu hiện. Tạm thời bây giờ, Lưu Kiệt ở toàn thế giới nhiệt độ, lần nữa leo lên, từ trước mắt tất cả cỗ máy tìm kiếm lớn, cùng với các loại xã giao loại áp lớn số liệu tới xem, Lưu Kiệt trước mắt nhiệt độ, đã đạt đến đã từng bùng nổ dọc theo chiến đấu trên biển tranh, thế giới công khai linh năng lánh vực khi đó nhiệt độ. Hết thể các thứ này, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Lưu Kiệt một người. Ma pháp sư sắc mặt cũng có chút hưng phấn, hắn lại lần nữa ngưng tụ một cái thổ cầu thuật, vẫn là giống nhau như lúc lớn nhỏ. Nếu như ma pháp sư muốn, tùy tiện phóng thích một cái cao cấp ma pháp, trận pháp này liền tan thành mây khói. Nhưng là hắn bây giờ muốn khảo hạch là lưu kiệt thành tích, cho nên phải dùng cái này thổ cầu thuật thành tựu cân nhắc đơn vị. Và anh, thứ hai hạ, trận pháp vẫn không có phá. Cái loại đó chạy dài không dứt thuộc tính, khiến cho được toàn bộ trận pháp chia sẻ tất cả lực lượng như nhau, giống như một cái trứng gà. Lấy tay đi nặn mà nói, nếu như không cần khá lớn lực lượng, là nặn không bể. Thứ ba hạ. Còn không có phá. Các khán giả đều sôi trào. Thứ tư hạ. Thứ năm hạ. Thứ sáu hạ. Cho đến thứ sáu hạ đập xuống, Lưu Kiệt trận pháp vẫn không có phá. Ở Lưu Kiệt bắt đầu xây dựng trận pháp trước, vẫn còn ở vậy rêu cợt Lưu Kiệt số 95, bây giờ đã tại chỗ kinh ngạc được không nói ra được. Hắn cái đó một giây đồng hồ. Ở lưu kiệt cái này liên tục khiêng 6 lần thổ cầu thuật vẫn không phá trận pháp trước mặt, thật là liền cạn bã cũng không bằng à. 6 lần thổ cầu thuật sau đó, trận pháp chi còn dư lại xuống một tầng mong mỏng màn sáng, đều phải đến gần trong suốt, nhưng nếu như không cẩn thận đi xem, đều không thể phát hiện trong không khí còn có một tầng đặc biệt mỏng màn sáng màu xanh lá. Giờ phút này, vậy màn sáng màu xanh lá trên có ánh sáng yếu ớt ở quanh quẩn, cho dù tới gần ranh giới tăng dã, trong trận pháp cái loại đó chạy dài không dứt thuộc tính, vẫn tồn tại. Khó hiểu liền có một loại trận pháp này hết sức kiên cường cảm giác. Lần thứ bảy, thổ cầu thuật đập xuống. Liên ở tất cả mọi người đều lấy là trận pháp này sẽ trực tiếp bể tan cảnh thời điểm, để cho ngoại ý người bình thường chuyện xảy ra, ước chừng gần như vậy mỏng một tầng màn sáng, ở một khắc cuối cùng, lại bằng vào chạy dài không dứt thuộc tính, đem lực lượng cuối cùng chuyển vận đến thổ cầu thuật đập xuống vậy một khối khu vực, khiến cho được trận pháp, lại lần nữa kiên trì một giây đồng hồ mới bể tan cảnh. Số 95 có một loại cặp mắt biến thành màu đen muốn đã hôn mê cảm giác, lưu kiệt trận pháp, ở cuối cùng yếu cảm giác một hồi gió cũng có thể thổi phá dưới tình huống, lại vẫn có thể kiên trì một giây đồng hồ lại bể tăng cảnh. Nói cách khác, hắn cái đó trận pháp cũng chỉ có thể và lưu kiệt trận pháp thời điểm yếu ớt nhất so một lần, loại này trên lệnh thật là lớn không phải một điểm nửa điểm. Vô số người cũng là lưu kiệt hoan hồ, vô tay, bọn họ không nghĩ tới, nguyên bản người bình thường căn bản xem không hiểu trận pháp thi đấu ở Lưu Kiệt nơi này lại nhìn thấu một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thi đấu vẫn vẫn là muốn theo Lưu Kiệt tươi đẹp biểu hiện sau đó những thứ khác người dự thi cũng là khiến cho ra cả người thủ đoạn cố gắng cầm ra tốt hơn biểu hiện nhưng là Lưu Kiệt biểu hiện thật sự là quá kinh diễm cơ hội không thể nào vượt qua vậy chỉ có cái đó ở hạng thứ nhất trong và Lưu Kiệt như nhau làm được hoàn mỹ câu trả lời người dự thi dùng 50 hơn viên linh thạch xây dựng đi ra một cái trận pháp chống đỡ năm lần thủ cầu thuật công kích hơn nữa hắn cũng là sinh ra trận pháp dị tượng. Chỉ bất quá, hắn dùng linh thạch so lưu kiệt muốn hơn, nhưng là kháng cự số lần so lưu kiệt còn muốn thiếu. Người này, chắc là chứ lưu kiệt trở ra, ở trận pháp thành tựu lên cao nhất một người. Cứ việc kém hơn lưu kiệt, hắn cái thành tích này, vậy nhưng là không tệ. Hơn nữa theo hắn tự mình theo như lời, rốt cuộc lại là từ lưu kiệt trận pháp nơi đó lấy được linh cảm. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn đặc biệt nói rõ, mình đã hoàn toàn lâm vào là lưu kiệt người hái mộ. Là Lưu Kiệt trận pháp thành tiểu điên cuồng đánh cồn. Lưu Kiệt biểu hiện như vậy kinh ngạc, làm hắn đi kết quả thời điểm, như nhau bị ký giả ngăn cản tiến hành phỏng vấn. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài đối với mình lần này trận pháp tranh tài biểu hiện, có hài lòng không? Người đẹp này ký giả cũng là một vị người năng lực, thở hôn hển chạy đến Lưu Kiệt trước mặt, xem ra, bây giờ làm người ký giả nếu là không chút thực lực, cũng vung không ra mình những người đồng hành. Đối mặt ống Kính, Lưu Kiệt lộ ra một độ nghiêm túc mỉm cười. Đặc biệt quan phương nói, ta đối với lần này thi đấu lên mình biểu hiện vẫn là rất hài lòng, trận pháp phương diện, ta đã lấy ra ta toàn bộ thực lực. Những phương diện khác, ta và những người dự thi khác bây giờ vậy giữ vững tốt đẹp hữu nghị quan hệ. Nói đến tốt đẹp hữu nghị quan hệ, xa xa số 95 đột nhiên hắt hơi một cái. Trường 379, chém hết anh hùng tiên hạ. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài tham gia lần này trận pháp tranh tài dự tính ban đầu cái gì chứ? Ngậy! Cái này sao? Thật ra thì... Tham gia trận pháp thi đấu, chẳng qua là ta tùy tiện chọn, muốn đem năm bộ môn đếm cho góc đủ, vừa vận đối với trận pháp lại nhất định có biết rõ, cho nên liền tham gia. Lưu Kiệt nói rất thành khẩn, không có bất kỳ ra vẻ ý nghĩa, chẳng qua là, hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức đưa đến những người dự thi khác cơ hội hộp máu. Vô số người trong lòng ngầm mắng Lưu Kiệt quá thất đức. Ngươi đặc biệt, toàn trường ngươi biểu hiện tốt nhất, lại nói trận pháp thi đấu là ngươi tùy tiện chọn. Chẳng qua là trùng hợp đối với trận pháp có chút rõ ràng. Đây cũng quá tổn thương người. Theo ta xem sao, cái này lưu kiệt chính là ở làm ra vẻ. Hổn thỏa làm ra vẻ. Mũ mũ. Ta sau này lại cũng không muốn chơi trận pháp. Người ta chẳng qua là hiểu một chút xíu, liền chơi như thế lợi hại, ta coi như cố gắng nữa. Vậy không bằng người ta thiên tài tùy tiện học một ít. Từng cái trẻ tuổi người dự thi nam lặng lẹ nữ nước mắt, ngày hôm nay, bọn họ nhận thức được, xã hội chính là tàn khốc như vậy. Mật thất bên trong, từng cái người năng lực cấp 9 trở mặc. Hồi lâu sau đó, không biết là quốc gia nào người năng lực cấp 9 đập bàn một cái, tham gia toàn năng thi đấu. Tham gia chó má toàn năng thi đấu. Đây là đến nước ngoài ném người tới. Cái này lưu kiệt cũng quá thiên tài. Quá khi dễ người. Theo cái này một cái người năng lực cấp 9 mở miệng, những thứ khác người năng lực cấp 9 mỗi một người đều buồn bực bất đắc chí. Chỉ có tuy kiếm tiên một người, tay cầm năm linh dịch, ngửa đầu cố sức uống. Ha ha ha. Giờ phút này Lương Thần Hảo Cảnh, nào đó muốn hiến thơ một bài, không biết chư vị có thể nguyện vừa nghe. Vẫn không thể Tiêu Bạch đem thơ cho đọc lên, từng cái người năng lực cấp 9 cũng ra tay, đem Tiêu Bạch đè xuống đất mập đánh một trận. À à à, các người đây là quốc tịch kỳ thị. Các người, Tiêu Bạch, cái dầu đu đai vô hình khoe giàu nhất là ra vẻ người năng lực cấp 9 sau đó, trở thành cái thứ hai bị đuổi ra khỏi người năng lực cấp 9 mật thất người. Tiêu Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu trong đầu nghĩ chẳng qua là đổi cái địa phương tiếp tục uống rượu, tiếp tục xem thi đấu. Dọc theo mật thất ngoài cửa một cái hành lang, bảy rẽ tám vặn đi tới thường xài người đi đường trên hành lang. Đối diện có một người đi tới, tiêu bạch trên mặt men say trợn tiêu tán, trong mắt lộ ra ngưng trọng, cùng người nọ sát vai mà qua. Bả vai của hai người thoáng đụng đụng một cái, đều là dừng bước lại, hướng đối phương nhìn. Tiêu bạch trong mắt lộ ra cảnh giác, cái này đâm đầu vào một người, chính là đêm hôm đó ở quán ba gặp phải thần bí người năng lực cấp 9 cũng chính là mỹ dạ mổ tổ ngự xà xì, chẳng qua là tiêu bạch không giống lưu kiệt có vạn năng quét hình, hắn còn không biết mỹ dạ mổ tổ ngự xà xì thân phận chân thật. Hai người ánh mắt ngắn ngủi đối mặt một chút, tiêu bạch cảm giác dưới lòng bàn chân có chút chột dạ, rõ ràng đối phương vậy chỉ là một người năng lực cấp 9 sơ kỳ tồn tại, nhưng trên người hắn vậy cổ khí, nhưng sao đều cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngậy. Xin lỗi, vô tình đụng vào ngươi. Mỹ dạ mổ tổ ngự xà xì lại dẫn đầu nói xin lỗi. Nhìn như một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một cái người như vậy sẽ là nhẫn giả thủy tổ cái loại đó đáng sợ tồn tại. Tuy kiếm tiên một thời gian cũng là có chút bối rối, mặc dù hắn không biết mỹ giả mộ tổ ngực xạ xỉ thân phận, nhưng vẫn có thể cảm giác được, người này thật không đơn giản. Không, không quan hệ. Nói xong, hai người liền lẫn nhau đi xa. Tuy kiếm tiên trong mắt ngưng trọng chưa tàn đi, tên này, cũng đi tới nơi này, thuyết minh, hắn nhất định là muốn tham gia phía sau so tài. Xem ra, ta cũng nên ra tay. Trận pháp tranh tài hạng thứ 3, đem vào ngày mai cử hành. Thi đấu thời gian, Lưu Kiệt đẩy xuống tất cả công tác. Vừa về tới trong khách sạn, liền tiến vào trạng thái tu luyện, một đêm yên lặng. Ngày thứ 2, toàn năng sân so tài quán bên trong, thật sớm liền náo nhiệt lên, người đi đường qua lại, mười bên trong có 9, cũng đang nghị luận Lưu Kiệt. Hạng thứ 3, chính là tự do xây dựng trận pháp, sau đó để cho người dự thi trận pháp va chạm nhau, xem ai mạnh hơn. Ở nơi này hầu nhất, mỗi người dự thi có thể vận dụng linh thạch cũng là có hạn, mỗi người 50 viên. Theo tranh tài bắt đầu, Lưu Kiệt liền cầm linh thạch bắt đầu bố trí mình trận pháp. Một bộ hoàn thiện trận pháp phải chiếu cố công kích và phòng ngự, phụ trợ trận pháp cũng không thể thiếu. Tự mình lẩm bẩm, Lưu Kiệt trận pháp nơi tay hạ dần dần tạo thành, đang công kích trên trận pháp, Lưu Kiệt thay đổi trước khi tác phòng, lần này sử dụng hết sức có công kích tính ý nghĩ. mà trận pháp phòng ngự thì vẫn là sử dụng chạy dài không rất ý nghĩa. Ngoài ra còn có phụ trợ trận pháp, Lưu Kiệt hết sức hắn có thể, xây dựng công kích tăng phúc và phòng ngự tăng phúc. Cuối cùng, đem trận pháp ba bộ phận hòa làm một thể, hình thành một cái công thủ kiêm bị nguyên vẹn trận pháp. Làm Lưu Kiệt xây dựng hoàn mình trận pháp, nhìn về phía người khác độ tiến chiến lúc, phát hiện người khác trên căn bản đều còn ở xây dựng trong. Sơ cam một cái, Lưu Kiệt nhìn mình đã hoàn chỉnh trận pháp, đột nhiên cảm thấy trận pháp này thật sự là quá bình thường một chút, mặc dù ba cái phương diện đều đã làm được tận thiện tận mỹ nhưng là từ đầu đến cuối ít một chút cái gì, phất phất tay, đem nguyên bản trở xây xong trận pháp toàn bộ mở ra, từ đầu lại tới, suy tư một hồi sau đó, lưu kiệt trong mắt lộ ra chắc chắn, khoát tay, từng hạt tròn linh thạch thăm viếng đi, một cổ ác liệt ý dần dần ở chính giữa trận pháp tạo thành, làm người có thể khéo đưa đẩy, giọt nước không lọt, nhưng là trận pháp không được. một tiếng kéo dài kiếm rít từ lưu kiệt trong trận pháp thả ra ngoài, trận pháp dị tượng. thân ở lưu kiệt bên cạnh những người dự thi khác, không khỏi làm biến sắc. Thật là mạnh kiếm ý, không có cách nào chơi. Cái này Lưu Kiệt cũng quá có thể giằng co. Trận pháp này cho ta cảm giác giống như là ta đã từng thấy qua người năng lực cấp 9 toàn lực ra tay như nhau. Ác liệt mà hùng hậu, trận pháp này vô địch. Lưu Kiệt chính là đem thép kiếm pháp tinh hoa dung nhập vào hắn chính giữa trận pháp, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công. Trận pháp này đổi được thuần túy đứng lên, chỉ có bá đạo công kích, không có những thứ khác bất kỳ vật gì, liền tựa như một chôi cực kiếm, nằm lê lết đang cùng trước Phòng ngự. Công kích chính là tốt nhất phòng ngự. 50 viên linh thạch giống như bầu trời tinh thần vậy sáng chói tinh huynh ngưng tụ chung một chỗ, thả ra vô cùng hùng hậu lực các bách. Trận pháp va chạm còn chưa bắt đầu, có vài người, cũng đã thua. Bố trí trận pháp thời gian kết thúc, mỗi người trận pháp, đều bị thu nạp vào một loại pháp khí trận bàn chính giữa. Lưu kiệt trước từng nhiều lần sử dụng hai giới bàn, chính là trận bàn một loại. Lưu kiệt trận pháp này, có thể đặt tên là huyền thiết kiếm trận, trận bàn này thì có thể đặt tên vì thép kiếm bản. Hơn 200 trận bàn bị bỏ vào một cái to lớn sân bên trong, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể điều khiển trận bàn bay ra. Trận bàn có thể bảo đảm trận pháp một mực thuộc về trạng thái tốt cùng, không tồn tại tiêu hao vấn đề. Bị đánh bại trận pháp thì biết đào thải ra khỏi đi, bị đào thải càng chậm, hạng thì cũng càng cao. Chiến đấu ban đầu, Lưu Kiệt liền điều khiển thép kiếm bản hoành quét ra, rất nhiều chém hết anh hùng thiên hạ ý. Chương 380, ba hạng nhất. Sân bên trong, tất cả quốc gia người dự thi trận bàn bây giờ, triển khai một tràng đại loạn đấu. Lưu Kiệt thép kiếm bàn gào thét ra, sự thật chứng minh, Lưu Kiệt ý nghĩ là chính xác, toàn bộ thép kiếm mâm thiết kế, đều là lấy công kích làm trụ cột, khiến cho được thép kiếm mâm lực công kích thập phần cường đại. Chô đi qua, hơi yếu trận bàn, cũng trực tiếp bị nghiền làm mảnh vỡ. Không tới một phút thời gian, Lưu Kiệt liền đánh bại mười nhiều người trận pháp, mà huyền thiết kiếm trận, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào. Trước đối với Lưu Kiệt một mực cảnh cảnh tại trong lòng số 95, lúc này điều khiển mình trận pháp, hướng Lưu Kiệt Huyền Thiết Kiếm trận công kích tới. Và anh, Kịch liệt và chạm bên trong, số 95 trận pháp ước trường cùng Huyền Thiết Kiếm trận rằng co một hồi, liền bị hoàn toàn biến đến dạng, số 95 hoàn toàn thua ở Lưu Kiệt trong tay. Có một ít người dự thi thấy Lưu Kiệt lại bén nhọn như vậy, vội vàng đặt thành tạm thời đồng minh, hướng Lưu Kiệt phát khởi vây công. Ùng ùng. Sân bên trong, kích thích lên từng trận mãnh liệt linh khí chập chờn. Huyên thiết kiếm trận ngang dọc tại nhiều người hơn trận pháp vây công bên trong, lấy công làm thủ, không có bất kỳ rông giải, đánh đâu thằng đó, rất nhiều vô địch. Lưu Kiệt ý chí chiến đấu sôi sục, từ hết mấy trận pháp vây công hắn, đến hắn đuổi theo vậy mấy cái trận pháp đánh, cuối cùng đem vậy mấy cái vây công hắn trận pháp trực tiếp tiêu diệt. Vô số người xem ở là Lưu Kiệt hoan hô, cái này một chàng hôn chiến, thật sự là hết sức xuất sắc, đặc biệt là Lưu Kiệt tươi đẹp biểu hiện, đủ để thành là khóa trước toàn năng thi đấu phía trên kiệt tắt một màn. Một phen quyết chiến sau đó, trong sân trận pháp vậy chỉ còn lại 7-8 phần, bây giờ còn có thể lưu lại, đều là trận pháp thành tựu nhất lưu. Mà Lưu Kiệt, cũng coi là siêu nhất lưu, một cái lấy ra và Lưu Kiệt trận pháp so sánh, không có một người có thể cùng Lưu Kiệt chống lại. Mấy cái nhất lưu trận pháp lại lần nữa kết là đồng minh, liên thủ hướng Lưu Kiệt phát khởi công kích. Lưu Kiệt hứ lệnh, trước những cái kia yếu hơn trận pháp vây công hắn, hắn có thể trực tiếp tiêu diệt, nhưng cái này chút nhất lưu trận pháp liên hiệp trùng một chỗ thậm chí có trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, đổi được càng cường đại hơn. Coi như là mạnh như Lưu Kiệt Huyền Thiết Kiếm Trận, cũng không thể lực địch. Một bên thầm mắng những người này quá vô sỉ, Lưu Kiệt một bên điều khiển Huyền Thiết Kiếm Trận thoát đi. Thoát đi quá trình bên trong, bọn họ một khi bị Lưu Kiệt bắt chỗ sơ hở, Lưu Kiệt liền sẽ lập tức giết hắn một cái hồi mã thương, thủ tiêu một người. Tiêu hao một hồi sau đó, vậy mấy cái liên thủ người, còn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm trước phải đem Lưu Kiệt cho Huyền Thiết Kiếm Trận giết chết. Mà lúc này, chiến đấu vậy tiến vào cuối cùng giai đoạn cuối cùng mấy cái trận pháp toàn bộ đều xông lên đánh với nhau trước cái đó hai lần đều là bởi vì lưu kiệt trận pháp mà thu hoạch được linh cảm từ đó lấy được không tệ thành tích người dự thi đột nhiên hướng lưu kiệt truyền âm biểu thị muốn cùng lưu kiệt hợp tác hắn trận pháp cũng là không kém tuy nói trước hai lần đều là từ lưu kiệt trận pháp lấy được linh cảm nhưng chí ít hắn tự thân trận pháp thành tựu cũng là cực cao lưu kiệt gật đầu một cái thi đấu cũng sắp kết thúc Những người đó vẫn phải chết lòng phải đối phó Lưu Kiệt một người, loại chuyện này không hề hơn cả, ở lúc trước toàn năng thi đấu trận pháp thi đấu chính giữa, tiến hành được giai đoạn cuối cùng, trên căn bản đều là tự mình chiến đấu. Chỉ vì Lưu Kiệt trận pháp quá mạnh mẽ, mới thay đổi lần này tranh tài cách cục. Chuyện của tui VN có một cái giống vậy rất mạnh người hợp tác, Lưu Kiệt trong lòng có để một ít, hai người đều là người thông minh, phối hợp lẫn nhau dưới, xài một ít thời gian đánh tiêu thao chiến, một khi nắm lấy cơ hội, hai người cũng biết sấm rền cuối cùng, tất cả những người khác trận pháp đều bị hai người bọn họ tiêu diệt. ở đếm ngược cái thứ ba trận bàn bệ tan cành ngay tức thì, lưu kiệt và vậy người dự thi lập tức triển khai quyết chiến cuối cùng. với anh, hai người trận pháp không giữ lại chút nào đụng vào nhau. khơi dậy một hồi mãnh liệt ánh sáng và linh khí sóng trùng kích. đợi ánh sáng dần dần tàn đi, hai người trận bản đều đã vỡ vụn. không rõ chân tướng quần chúng trong chốc lát mơ hồ, không biết ở cuối cùng vậy ánh sáng mạnh bên trong chuyện gì xảy ra, rốt cuộc ai mới là hạng nhất. Vẫn là nói, Lưu Kiệt cùng người này đánh năng tay. Cuối cùng, do toàn năng thi đấu tổ ủy hội thả ra thứ nhất video, là tiến hành hậu kỳ xử lý qua, khiến cho được mọi người có thể thấy rõ ở sau cùng ánh sáng mạnh trong phát sinh một màn. Hai người trận pháp va chạm, cơ hồ đồng thời vỡ vụn, nhưng là tổ ủy hội đem video tiến hành động tác chậm xử lý sau đó, liền có thể nhìn ra, Lưu Kiệt vẫn là lấy một tia yếu ớt ưu thế, lấy được thắng lợi. Trận pháp thi đấu 3 bộ phận, Lưu Kiệt đều là thành tích tốt nhất. Hắn lấy được được trận pháp tranh tài hẳn nhất, là không tranh cái chút nào. Như ước chừng chỉ là một trận pháp tranh tài hẳn nhất, ngược lại cũng không việc gì. Trọng yếu chính là, đây là lưu kiệt lấy được được khối thứ ba huy chương vàng. Ba hẳn nhất. Hơn nữa, đây là từ toàn năng thi đấu mở tới nay, trên lịch sử nhất là tươi đẹp ba hẳn nhất. Trên lịch sử cũng không phải là không có ba vô địch tồn tại, thậm chí có tuyệt đỉnh thiên tài, lấy được được qua bốn hẳn nhất, thế nhưng loại tồn tại, trên căn bản đều là lấy sức chiến đấu tới bình định ví dụ như thang trời thi đấu, đoàn đội chiến đấu, ảo cảnh thực tập, lôi đài thi đấu, cái này 4 cái hạng mục đều là rất khảo nghiệm sức chiến đấu. Nhưng là Lưu Kiệt ba hạng nhất là hoàn toàn bất đồng ba cái lãnh vực hiểu thi đấu, so là năng lực, thang trời thi đấu, so là lực lượng, trận pháp thi đấu, so là trận pháp thành tựu. Lưu Kiệt ở nơi này ba cái bất đồng lãnh vực cũng lấy được được hạng nhất, hẳn cái này ba vô địch hàm kim lượng là đặc biệt cao. Chính là cái này ba vô địch tồn tại. Khiến cho được Lưu Kiệt tiếp theo bỏ mặc thành tích như thế nào, hắn đều đưa sẽ trở thành là toàn năng thi đấu trên lịch sử một cái truyền thuyết. Trước lúc này, Lưu Kiệt lấy được được đôi hạm nhất, chỉ có thể nói là đặc biệt ưu tú, mà đây cái ba hạm nhất, ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Trong chốc lát, Lưu Kiệt nhiệt độ phơi bày ra nổ tính tăng trưởng, các loại phỏng vấn muốn đặt, cũng là nổ tính tăng hơn. Lưu Kiệt bị mời quay chụp một bản đặc tả tấm ảnh, leo lên thời đại tạp chất mặt bìa, có thể leo lên thời đại tạp chí mặt không một không phải trong lịch sử nhân vật lớn. Cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tuy Kiếm Tiên đi thẳng tới Lưu Kiệt khách sạn trong phòng, bảo là muốn bảo vệ Lưu Kiệt. Trước chỉ có đôi hàm nhất, ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Hiện ở nơi này có lịch sử ý nghĩa ba hàm nhất, thật sự là cây cao vượt rừng gió sẽ dập bên trong cái đó mục. Đêm đó, Lưu Kiệt tu luyện nhiều lần bị cắt đứt, hắn nghe đến bên ngoài có Tuy Kiếm Tiên và người thanh âm chiến đấu, người năng lực cấp 9 tản ra khí tức kinh khủng, làm thành phố Hương Tạ một khối này khu vực Cũng lâm vào tĩnh mịch chính giữa, không người dám đứng ra nhúng tay. Lên thời điểm nửa đêm, công kích vẫn là từng đợt từng đợt, đến hạ nửa đêm, chiến đấu cơ hồ cũng chưa có dừng lại. Sau đó, Lưu Kiệt cảm nhận được, lại có một cổ cường đại người năng lực cấp 9 hơi thở chạy tới, cũng không có và Lưu Kiệt phát sinh chiến đấu, từ cổ khí tức kia dị thường cảm giác thần thánh tới xem, là Âu Châu người của giáo đình. Lưu Kiệt không khỏi được liền tưởng tới liên Adam, xem ra, nhân tình này, thiếu có chút lớn à. Trường 381, Giáo Hoàng, Kỵ Sĩ Vương. Giáo đình tới vị kia người năng lực cấp 9, và Thúy Kiếm Tiên liên thủ, ở phía sau nửa đêm chém giết không ít tới phạm nhân. Cái này một đêm, Lưu Kiệt vẫn luôn ở trong phòng đức quang tu luyện, mà ngoại giới, xảy ra quá nhiều sự việc. Rất nhiều quốc gia, một ít ngành bộ chỉ huy, cũng loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Cái gì? Phái đi người tất cả đều bị diệt. Bên kia nắm tay người là ai? Thúy Kiếm Tiên. Giáo đình vậy ra tay lại là đứng ở hoa hạ bên kia. Bầu trời đêm bên trong, mỹ dạ mổ tổ ngực xạ xỉ thân hình trôi lơ lửng ở đám mây, ánh trăng bao phủ ở hắn trên mình, hắn nhìn như vô cùng thích ý, ánh mắt liếc về hướng trên mặt đất chiến đấu. Hoa hạ, lưu kiệt, có chút ý tứ. Cũng không biết mỹ dạ mổ tổ ngực xạ xỉ sử dụng cái gì cao cấp nhân thuật, trên mặt đất nhiều cường giả như vậy chiến đấu, chính là cảm giác mở hết thời điểm, lại không có người nào cảm giác được mỹ dạ mổ tổ một đạo kim quang từ đông phương trong bầu trời đêm thật nhanh tới mỹ dạ mồ tổ ngựa xạ si nhỏ xứng xuất một chút ứa a lại bị phát hiện kim quang kia dừng ở mỹ dạ mồ tổ ngựa xạ si trước người ngưng tụ ra một đạo thân ảnh chính là vọng hải giả mỹ dạ mồ tổ ngựa xạ si nhiều hứng thú nói nói ngươi là người hoa vọng hải giả gật đầu một cái không sai đồng thời ta cũng là một vị niệm lực sư người khác không cảm giác được sự tồn tại của ngươi ta lại có thể cảm giác được chúng ta hoa hạ thanh niên tài tuấn Bị thế rơi tất cả nước để mắt tới, chỉ có có một cái trẻ tuổi tùy kiếm tiên thủ ở nơi đó, ta ha có thể yên tâm. Dĩ nhiên là muốn tới xem một chút. Mỹ giả mổ tổ người xạ xỉ thân hình nửa ngồi ở tầng mây bên trong, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Ngươi yên tâm đi, ta không có đánh tính ra tay ý nghĩa, chẳng qua là xem xem náo nhiệt. Vọng hải giả cũng không vì là Mỹ giả mổ tổ người xạ xỉ như thế nói liền yên lòng, mà là cặp mắt ngưng mắt nhìn Mỹ giả mổ tổ người xạ xỉ hỏi, ngươi là ai? Mỹ giả Mộ Tô như Sạ Si nhìn Vọng Hải giả một mắt, ta thân phận không trọng yếu chứ. Ở nơi này, một giọng nói từ bầu trời bên trong truyền tới, thật là không có nghĩ đến tối nay náo nhiệt như vậy. Hai vị ở trên đám mây xem của vui, ta thành tiểu chủ nhà, không tiếp đãi một chút coi như quá không nói lễ phép. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Mỹ giả Mộ Tô như Sạ Si đứng thẳng người, thần sắc nhiều ít nghiêm túc một ít. À, quả thật náo nhiệt, lại tới hai cái. Xuất hiện cái này hai người, một người thân xuyên trường bào màu trắng trường bảo bên bờ, mạ trước một vòng màu vàng vằn, đây là một cái tóc bạc hòa dâm ông già. Mà ở nơi này ông lão bên người chính là một người vóc dáng hùng tráng, người mặc kim giáp, cả người tản ra dậy đặc huyết khí trung niên, cái này trung niên sau lưng đàn chéo cong hai cây cử kiếm. Giáo hoàng đại nhân, kỵ sĩ vương đại nhân. Vọng Hải giả khẽ không người thi lễ. Cái này hai người chính là nước Ngô đồng giáo đỉnh hai vị nhân vật đứng đầu, giáo hoàng và kỵ sĩ vương, một vị là pháp thuật đỉnh cấp, một vị khác chính là võ học đỉnh cấp. bàn về bối phận, cái này hai người so Vọng Hải giả cũng cao hơn một ít, cũng chỉ có Hoa Hạ những cái kia lánh đời đại tông lão quái vật, hoặc là là người năng lực liên minh thế hệ trước thành viên cấp S, và cái này hai vị mới tính là ngang vai vế. Nguyên lai like là Hoa Hạ Vọng Hải giả ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dọc theo chiến đấu trên biển tranh nhất dịch, người dũng cảm biểu hiện, khác chúng ta những thứ này làm kỵ sĩ, đều hết sức kính nghệ. Kỵ sĩ vương tính cách, nhìn như và những cái kia kỵ sĩ trẻ tuổi cỡ cũng giống như nhau. Vương Hải Giả rất khách khí nói, "Tối hôm nay đánh được rất kịch liệt, đa tạ giáo đỉnh phái ra một vị người năng lực cấp 9 đi trợ giúp Tú Kiếm tiền, ta đại biểu Hoa Hạ cảm ơn các người." Giáo Hoàng khoát tay một cái, "Không cần khách khí như vậy, chúng ta hai nước, giữa tiểu bối quan hệ không tệ, hơn nữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, cùng với trước ở vượt sâu thế giới một chuyện lên, còn có chút hợp tác, lần này chính là càng sâu chúng ta hai nước quan hệ hữu nghị cơ hội tốt." Vực sâu thế giới. Mỹ Dạ Mô Tô Như Si ở một bên tò mò hỏi, Giáo hoàng xứng sốt một chút, ngươi cái này hậu sinh là quốc gia nào? Liên quan tới vượt sâu thế giới sự việc, ngươi không biết nói, đừng hỏi nữa, đây đối với mỗi quốc gia mà nói, trên căn bản đều là cơ mật tối cao. Xem ra đảo quốc ảnh, cũng không có theo mị Dạ Mộ tổ người Sạ xỉ nói rõ ràng vượt sâu thế giới sự việc. Bất quá, nghe được giáo hoàng nói, mị Dạ Mộ tổ người Sạ xỉ thì thầm một chút, hậu sinh. Liên ha ha miệt cười lên. Bàn về bối phận, tại chỗ mấy người này. Tiêu Mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ ra ra cũng không đủ, chẳng qua là mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ bây giờ còn không nghĩ thấu lộ thân phận, chẳng qua là miệt cười, để cho giáo hoàng sắc mặt có mấy phần không vui. Kỵ sĩ Vương chợt mắt nhìn mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ một mắt, tối hôm nay phía dưới chiến đấu, nếu ngươi không có lập trường, vậy thì cách xa một ít đi, xem ngươi tuổi còn trẻ, là cái thiên tài, nhưng cuối cùng trải qua phải trả là quá thiếu, liền đừng mù tham gia náo nhiệt. Mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ miệt tiếng cười không ngớt. Cũng không gặp hắn bắt pháp quyết, cả người liền hóa thành một hồi khói mù, theo gió phiêu tan hết. Xem hắn cái thuật, tựa hồ là người Nhật à? Giáo hoàng lẩm bẩm nói, nước Nhật lúc nào ra một cái tuổi trẻ như vậy người năng lực cấp 9. tương lai không thể giới hạn à? Vọng hải giả gật đầu một cái, chúng ta người dự thi, cùng với tuy kiếm tiên đều cùng người này có tiếp xúc qua. Theo như hắn nói, tựa hồ là muốn tham gia phía sau thi đấu. Cái gì? Giáo hoàng chân mày nhíu chặt đứng lên, người năng lực cấp 9 tham gia thi đấu. Loại chuyện này mặc dù ít gặp, nhưng là cũng không trái với quy tắc, chỉ tiếc, quốc gia khác ta không biết, chí ít chúng ta nước nô đồng, ở lần này không có 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9. Khẳng định không cách nào cùng chống lại. Nước Nhật sợ là phải muốn dựa vào cái này thiên tài trẻ tuổi, tới vạn hồi ở trên quốc tế vứt mặt mũi. Kỵ sĩ Vương Vậy nói theo, nói như vậy, cũng chỉ có các người hoa hạ tùy kiếm tiên, có thể ở trong tranh tài cùng một trận chiến. Vọng hải giả gật đầu, đúng vậy, cho nên... Xin hai vị tối nay và ta cùng nhau ở chỗ này theo nhìn một chút, không thể để cho Lưu Kiệt sẻ ra chuyện, cũng không thể để cho Tuy Kiếm Tiên sẻ ra chuyện. Không thành vấn đề, sau này hơn hơn hợp tác liên tốt. Trời đã sáng. Lưu Kiệt ở trước khách sạn, xuất hiện mấy chục cổ thi thể, đến từ bất đồng quốc gia, đều là đã qua đêm Tuy Kiếm Tiên và giáo đình một vị người năng lực cấp 9 đánh chết. Những thi thể này chính giữa, lại cũng có một cái người năng lực cấp 9, xem ra có vài quốc gia, muốn ám sát Lưu Kiệt. Thật sự là xuống huyết buồn. Chỉ tiếc, không có một cái ám sát thành công, đều bị Tuy Kiếm Tiên và giáo đình người năng lực ngăn lại. Giờ phút này, những thi thể này bị chuyên giao, lập tức có truyền thông tới tiến hành báo đạo. Mặc dù Tuy Kiếm Tiên không có chút tên là những quốc gia, nhưng là thấy cái này một hàng thi thể. Những cái kia đối với Lưu Kiệt xuẩn xuẩn rụng động quốc gia, cũng đều lâm vào thẹn quá thành giận chính giữa. Lưu Kiệt kéo màn cửa sổ ra, ngáp một cái, lúc này, Tuy Kiếm Tiên trực tiếp từ cửa sổ bay vào. Trên người hắn còn có chút vết máu, hơn nữa sắc mặt có chút mệt mỏi. Tối hôm qua xảy ra không ít chuyện chứ? Lưu Kiệt hướng hắn hỏi. Túy Kiếm Tiên gật đầu một cái, chết không ít người, những thi thể này chẳng qua là một số ít mà thôi, kéo ra ngoài thị uy thôi. Chương 382: Cứng rắn. Tối hôm qua khổ cực ngươi, ta cũng không thứ gì hảo báo đáp ngươi, như vậy đi, toàn năng thi đấu kết thúc sau đó trở về nước, công ty chúng ta rượu nhận ngươi uống thỏa thích, cho một mình ngươi cả đời thẻ VIP. Ha ha ha, Túy Kiếm Tiên cười lớn, đặc biệt vui vẻ. Được, cái này là đủ rồi. Ngươi là tiểu cơ cơ giao cho ta, nói báo đáp gì không báo đáp, ta người này không việc gì dục vọng, có rượu uống là đủ rồi. Vừa nói, Túy Kiếm Tiên sắc mặt trầm xuống. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua tỉnh, Liên Minh Hội cho ngươi một câu trả lời. Những thi thể này không chỉ là thị uy mà thôi. Tiếp theo, Liên Minh Hội lập tức mở ra điều tra, đối với những quốc gia kia tiến hành một ít đắp lễ. A. Giám động chúng ta người Hoa Hạ, há có thể cứ tính như vậy? Một cổ ác liệt kiêu ý, từ thúy Kiếm Tiên trên mình tản mắt ra, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra một loại cảm giác thuộc về, cái này chính là Hoa Hạ. Hoa Hạ từ trước đến giờ yêu thích hòa bình, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu cứng rắn thủ đoạn. Trận pháp sau cuộc tranh tài còn có những thứ khác mấy cái hạng mục muốn cử hành, áp chụp lôi đài thi đấu, đem ở mấy ngày sau mới mở ra. Lôi đài thi đấu vô cùng trọng yếu, mấy ngày nay chính giữa Lưu Kiệt đem công tắc toàn bộ đẩy xuống liền lưu lại ở trong khách sạn bế quan tu luyện, mà mấy ngày nay ở bên ngoài cũng không bình tĩnh, dòng nước ngầm phun trào, toàn năng thi đấu cử hành đồng thời, hoa hạ người năng lực liên minh phái ra người đối với ám sát lưu kiệt quốc gia tiến hành truy xét, cũng cho ra một ít đắc lễ, cho không thiếu quốc gia bài học xương máu, để cho những cái kia định đối với hoa hạ trẻ tuổi người năng lực mưu đồ bất chính quốc gia, biết hoa hạ cũng không phải là dễ chơi. Mấy ngày tu luyện, lưu kiệt đạt tới người năng lực cấp sáu hậu kỳ, vô luận là lực lượng vẫn là cảm giác phương diện, đều có một cái khá lớn tiến bộ. Hôm nay, Lưu Kiệt gặp lại sức chiến đấu bình thường một chút người năng lực cấp 8, cho dù là không mở ra nổ tung tiểu mẫu, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói rất trọng yếu, hắn liền có thể đem nổ tung tiểu mẫu tờ này lớn nhất lá bài tẩy, lưu đến lôi đài của so tài một khắc cuối cùng. Toàn năng sân so tài quán. Trên đời chú ý toàn năng thi đấu, ở hôm nay, chỉ còn lại cuối cùng một trận thi đấu còn không có tiến hành. Vậy thì lôi đài thi đấu cũng là khảo nghiệm một cái người năng lực tổng hợp khắp mọi mặt năng lực cuộc chiến cuối cùng. Lôi đài cuộc so tài quy tắc không có như vậy hơn rằng buộc có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn, đây là vì đền bù những cái kia không quen năng lực chiến đấu người, bọn họ ở bắt đầu tranh tài trước, có thể căn cứ toàn năng thi đấu tổ ủy hội cung cấp vật liệu, làm một chút chuẩn bị. Ví dụ như biết trận pháp, có thể ở tổ ủy hội cho phép linh thạch số lượng trong phạm vi tới chế tạo trận bàn, lấy đang so thi đấu chính giữa sử dụng. Hiểu được luyện đan, cũng sẽ có tổ hủy hội chuẩn bị song linh dược vật liệu, trước thời hạn luyện đan. Dĩ nhiên, phải là sử dụng tổ hủy hội phía chính phủ cho ra vật liệu, không được tự mang hàng lậu. Nếu không, lôi đài này thi đấu cũng không sao tốt đánh, nếu là một cái trận pháp sư, ở toàn năng thi đấu bắt đầu trước 3 năm, liền tốn hết tâm tư chuẩn bị một cái siêu lớn trận pháp, vậy coi như là người năng lực cấp 9 tới, vậy nói không chừng lành lạnh à. Lớn nhất một cái tràng quán bên trong, có thể đồng thời chứa 100.000 hiện trường người xem mà chỉ có một sân, đó là một cái đường tính đạt tới nghìn mét to lớn hình tròn trên đài. Lôi đài thi đấu người tham gia đếm có rất hơn, nhưng là vì phơi bày ra đặc sắc nhất chiến đấu, chỉ sử dụng cái này một cái chàng quán, một tràng một trận so. Vì vậy, lôi đài thi đấu cần phải tiến hành rất nhiều ngày thời gian, đã là trước mặt mấy trận thi đấu cộng lại thời gian tổng cộng, cái này cũng chứng minh toàn năng thi đấu tổ ủy hội đối với lôi đài cuộc so tài coi trọng. Thi đấu chế quy tắc rất đơn giản, Do máy vi tính ở hơn mấy ngàn người dự thi chính giữa, ngẫu nhiên rút ra lấy hai người lên đài quyết đấu. Tham gia lôi đài cuộc so tài số người, đại khái chiếm được toàn năng thi đấu người dự thi tổng nhân số 80%, khó có thể tưởng tượng sẽ có nhiều ít trận đặc sắc chiến đấu. Trên màn ảnh lớn, xuất hiện 100 tổ danh sách đối chiến, đây là máy vi tính ngẫu nhiên đi ra ngoài kết quả, cái này 100 trận thi đấu cũng sẽ ở ngày hôm nay cử hành. Lưu Kiệt nhìn một chút, hôm nay 100 trận quyết đấu chính giữa cũng không có hắn tên chữ. Bất quá hắn ngược lại là thấy mấy cái tên quen thuộc, có gỡn và ạ dạ gưởng hai người. Gỡn là nước Gammaon cơ giới sư, mà ạ dạ gưởng chính là ai cập hạ làm Kaka. Hai người này thực lực, Lưu Kiệt ở hảo cảnh thực tập chính giữa đều có nơi gặp qua. Đối với bọn họ ở lôi đài thi đấu lên biểu hiện như thế nào, Lưu Kiệt vẫn có chút hứng thú, dự định nhìn một chút cái này hai người biểu hiện. Mà liền làm Lưu Kiệt ánh mắt quét qua vậy một tổ đối chiến tên chữ cuối cùng, đột nhiên dừng lại hắn thấy được một cái chói mắt tên chữ Mị Dạ Mộ Tô Diệu Sảm si hắn thật muốn tham gia toàn năng so tài. Lưu Kiệt nhìn một chút Mị Dạ Mộ Tô Diệu Sảm si đối thủ, bất ngờ chính là ạ Dạ Gồng. Không tốt. Lưu Kiệt rất rõ ràng, ở hào cảnh thực tập chính giữa, ạ là mang hắn ca ca ạ Dạ Gồng là đứng ở hắn nơi này, cái thù này, sợ rằng nước Nhật đã nhớ Mị Dạ Mộ Tô Diệu Sảm si một khi gặp hắn, phỏng đoán sẽ xuống tay tàn nhẫn. Phải biết Mị Dạ Mộ Tô Diệu Sảm Sĩ nhưng mà người năng lực cấp chín. Coi như là đàng so thi đấu lúc, có khác người năng lực cấp 9 ở một bên xem cuộc chiến, cũng sẽ tùy thời ra tay ngăn trở trong đó một khối hạ tử thủ, cũng không gặp được có thể đỡ nổi mị dạ mồ tổ ngư xạ xỉ hạ. Dẫu sao hắn là nhẫn giả thủy tổ, rất khó tưởng tượng hắn sẽ có những đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là, Lưu Kiệt lại không thể nói ra mình biết mị dạ mồ tổ ngư xạ xỉ thân phận. Ngay tại lúc này, Tuy Kiếm Tiên gửi một cái tin nhắn ngắn cho Lưu Kiệt, nội dung là Ta thấy đêm hôm đó trong quán rượu cái tên kia Hắn quả nhiên tham chiến, ta cũng lập tức ghi danh tham chiến, chỉ có ta có thể kiềm chế hắn, hắn hôm nay đối thủ ạ Dạ Gổng, hình như là bạn Ngư Đường Ca đi, ngươi đi nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Có Tuy Kiếm Tiên cái này thứ nhất tin nhăn ngắn, Lưu Kiệt liền có thể danh tránh nôn thuận đi để cho ạ Dạ Gổng cẩn thận một chút, mặc dù vẫn là không có nói sai mị giả mổ tổ như xạ xỉ thân phận, nhưng chí ít có thể làm cho Tuy Kiếm Tiên thận trọng người, khẳng định vậy sẽ đưa tới ạ Dạ Gổng coi trọng. Lưu Kiệt từ chỗ ngồi đứng lên, Tìm được ai cập tuyển thủ chỗ ở khu vực, đi tới. Ả làm thấy Lưu Kiệt tới, lạnh như băng hỏi, người làm sao tới. Lưu Kiệt đưa điện thoại di động ở giữa tin nhắn ngắn, cho Ả làm và ngồi ở Ả làm bên người Ả Dạ gồng nhìn một chút. Ả Dạ gồng nghi ngờ hỏi, người năng lực cấp 9. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đêm đêm hôm đó lên ở quán ba gặp phải mị Dạ mộ tổ người xạ xỉ sự việc nói một lần. Ả Dạ gồng sắc mặt nghiêm trọng, được, ta biết, ta sẽ chú ý, cảm ơn người nhắc nhở ta. A lạm nhìn một cái trên màn ảnh lớn tên chữ, nói, người này kêu Mị Dạ mổ Tổ Ngụy Xà Xì. Mị Dạ mổ Tổ Ngụy Xà Xì si không phải nữ dạ nở bờ thủy tổ sao? Người này lại lấy danh tự này, xem ra dã tâm thật lớn. Lưu Kiệt trong lòng cười khổ, đây không phải là cùng tên à, đây chính là Mị Dạ mổ Tổ Ngụy Xà Xì si đây, cái đó trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ. Chương 383, cọ nhiệt độ. Trang thứ nhất quyết đấu bắt đầu. Một cái ma pháp sư cấp 7, một cái khác là cấp 6 võ giả. Đây là một chàng không có huyền niệm chiến đấu, ma pháp sư cấp 7 so cấp 6 võ giả mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, chiến đấu ngược lại là đánh được đặc biệt xuất sắc, nhìn như, cái đó cấp 6 võ giả, tựa hồ là có tương đối phong phú kinh nghiệm thực chiến và kỹ xảo chiến đấu. Qua lại ở ma pháp sư của nguênh lạm tạc chính giữa, ma pháp này sư có hai lần cũng thiếu chút nữa liền bị vậy võ giả gần người bạo nện cho. Chỉ tiếc, hai bên thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, ở một phen rằng co sau đó, cái đó cấp 6 võ giả vẫn bại. Hắn có chút nạn trí ủ rủ đi xuống trận, toàn năng thi đấu lên cái đầu tiên bại người, thật sự là có chút trên mặt mang không ở. Dựa theo thi đấu chế, cái này cấp 6 võ giả bây giờ bị đào thải, liền chỉ có thể tiến vào đến sống lại thi đấu chính giữa đi, mà đây cái ma pháp sư cấp 7, chính là trực tiếp lên cấp. Bất quá, xem xong cái này chẳng chiến đấu đầu tiên, Lưu Kiệt lần nữa nhận thức được một sự thật, vậy chính là chỗ này là toàn bộ có thể thi đấu, tới tham gia đều là mỗi quốc gia ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực. Có thể nói là đầm rồng hang hổ, mỗi một người đều không thể xem nhẹ. Cũng tỉ như mới vừa rồi cái đó cấp 6 võ giả, hắn khẳng định cũng là trải qua một ít đặc thù lịch luyện, giống như Lưu Kiệt trước ở giết hại sân đấu trải qua sống chết lịch luyện như nhau. Nếu như đồng dạng là cấp 7, mới vừa người thua, chính là tên ma pháp sư kia. Kế tiếp cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu rất xuất sắc, so sánh với những thứ khác thi đấu tương đối kín đáo hình thức, loại này đi thẳng đến vị chính diện va chạm, càng để cho người hưng phấn. Nhưng mà Đặc sắc hơn còn ở phía cuối đầu, hơi hiểu một chút người đều biết, nhưng cái kia chân chính cao cấp thiên tài, đến trước mắt còn không có một cái ra sân. Trải qua mười mấy trận sau khi chiến đấu, rốt cuộc nên đón một cái cao cấp thiên tài, đó chính là nước Amazon cơ giới sư, G.L. Dệ. G.L. Dệ tướng mạo xuất chúng, vóc người bốc lửa, lại là cơ giới sư loại này tương đối khốc nghệ, lần này toàn năng thi đấu lên, có thể nói là hút hồng vô số. Rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu bắt trước G.L. Dệ trang điểm. GLD cũng trở thành không thiếu chàng trai trong lòng nữ thần. Linh năng thời đại, mạnh mẽ ưu tú người năng lực, chẳng những có thể lấy được được liền khá cao địa vị xã hội, giống như GLD loại này bề ngoài lại rất đẹp, còn có thể lấy được được lớn vô cùng giá trị buôn bán, tùy tùy tiện tiện một quảng cáo, cũng có thể được lợi tốt mấy triệu. Dĩ nhiên, đây là các nước người năng lực liên minh liên hiệp định chế tương quan quản lý cái ca sau đó, mới sản sinh ra như vậy con số, chính là vì tránh kinh tế, và thành phố tràng thượng không tốt hiện tượng nếu không gỡ lơ dễ loại này cao cấp nhân khí người năng lực một quảng cáo phí phát ngôn chỉ sợ cũng được dù sao cũng làm đơn vị gỡ lơ dễ đối thủ thực lực cũng không yếu là một cái bảy cấp vũ khí sư vũ khí sư cũng coi là tương đối lợi hại nghề có thể điều khiển các loại các dạng vũ khí so sánh với kiếm tu loại này chuyên nhất một loại vũ khí nghề vũ khí sư mặc dù không có chuyên nhất lợi hại nhưng là thắng nơi tay đoạn phun hơn làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng gỡ lơ dễ vừa đi vào trong sân lập tức thả ra một bộ nửa người sắt thép khôi giáp, cả người trên dưới đều bị dụng cụ tinh vi bao trùm, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm. Bất quá gương mặt vẫn lộ ở bên ngoài, mắt phải lên xuất hiện một khối kính phiến, hẳn là nào đó phân tích đối thủ hành động dụng cụ. Loại này kính phiến, ngược lại là và lưu kiệt vạn năng quét hình có chút hiệu quả hay như nhau. Chẳng qua là ở chức năng tính lên, vạn năng quét hình là vô địch, cái loại đó phân tích kính phiến ở vạn năng quét hình trước mặt chỉ có thể coi như là khoa nhi đồng, coi như đứng đầu phân tích kính phiến cũng không bằng vạn năng quét xem một phần vạn, mà cái đó vũ khí sư chính là khoát tay liền triệu hoán gia thập bát ban vũ khí trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. cái này vũ khí sư là phái nam mỉm cười hướng gợn dễ nói gợn dễ tiểu thư, thư không dám dầu dím, ta là của ngài người ái mộ, không biết sau cuộc tranh tài có hay không cái đó vinh hạnh mời ngài cùng nhau uống ly cà phê cái gì chứ. gợn dễ ha ha cười một tiếng, trừ phi ngươi có thể ở cuộc quyết đấu này trong chiến thắng ta, dĩ nhiên. Ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Hơn nữa, người ta sớm sẽ thích Lưu Kiệt. Ngươi có thể so sánh Lưu Kiệt ưu tú sao? G.N. dễ lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Nước Amazon cơ giới nữ thần lại đối với hoa hạ Lưu Kiệt công khai bày tỏ. Không biết Lưu Kiệt đối với G.N. dễ ấn tượng như thế nào? Ta đây là hy vọng cái này hai người có thể tạo thành đối với CP, trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi hạ. Nghe được cái này chút lời bàn, Lưu Kiệt lau mồ hôi. Trong lòng ngầm tối tâm than khổ, khả năng này chính là trong truyền thuyết cọ nhiệt độ đi. Quả thật, bây giờ bàn về nhân khí, Lưu Kiệt cái này có lịch sử ý nghĩa ba hấp nhất, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Lưu Kiệt cũng nghe được một ít thanh âm nói, à à à, ta nữ thần. Hắn lại thích Lưu Kiệt. Hừ, Lưu Kiệt ngay cả có một cái tốt đầu vóc mà thôi. Lớn lên đẹp trai một chút mà thôi. Bàn về sức chiến đấu, hắn năng lực thực chiến sợ rằng chưa ra hình dáng gì. Chính là một vòng giải trí. Thành đoàn cắt đứt lưu kiệt chân, 1100. Những thứ này lời bạn, càng làm cho Lưu Kiệt toát ra mồ hôi lạnh, Lưu Kiệt ở toàn năng cuộc so tài trong lúc Lait Dệ ảm đăng ký chương mục, hơn nữa lập tức được phía chính phủ chứng nhận, thực danh lên net phát lời công kích. Đọc. Chuyện với muốn thành đoàn cắt đứt chân ta các bạn, các người trước hết nghĩ muốn mình có thể hay không qua được người năng lực cấp 9 đóng một cái. Có thể đừng rơi được giống như những cái kia muốn muốn ám sát ta người năng lực kết quả giống nhau. Trong chốc lát, vô số người mặt đều tối. Cái loại đó làm chuyện bạn trên mạng càng bị hung hãn đánh mặt, bọn họ cũng chỉ dám ở trên internet đùa giỡn một chút thôi. Mà còn có một vài người, mặt vậy đặc biệt khác, chính là những cái kia điều khiển người năng lực ám sát lưu kiệt quốc gia nhân viên tương quan. Chuyện này hoa hạ không có bất kỳ bảo mật ý nghĩa, đã thành là phương diện truyền thông điểm nóng. Nhưng cái kia phát động ám sát quốc gia, cơ hội lom sâu dư luận nguy cơ chính giữa, không nghĩ tới lưu kiệt còn một lời hai nghĩa tới bổ một đao, thật sự là khí được người muốn hụt máu. Sân so tài chính giữa, GLD và vũ khí sư chiến đấu bắt đầu. Vũ khí sư vung tay lên, ngay tức thì thì có mấy chục cây các loại các dạng vũ khí, hướng GLD bay bắn tới. GLD khỏe miệng đuốt một tia mị hoặc chúng xanh nụ cười, dưới chân khôi giáp phát ra động cơ cao tốc chuyển động thanh âm, cả người giống như mũi tên rời cùng, hướng vũ khí sư vào tới. Nàng cùng những cái kia bay bắn tới vũ khí va chạm, trực tiếp đưa tay đi bắt, những cái kia nhìn như vô cùng sắc bén vũ khí, bị GLD cao tinh độ khôi giáp găng tay trực tiếp tạo thành mảnh vỡ. Hừ, Những cái kia chẳng qua là biện pháp che mắt. Vũ khí sư lại lần nữa công kích, một cái lóe lên màu đỏ thâm tia sáng kiếm nhỏ cực nhanh bay ra, có chút hoa hạ ngự kiếm thuật ý nghĩa. Vậy một chuôi kiếm nhỏ dĩ nhiên là không đơn giản, tựa hồ là cấp 5 linh khí. Gợn lơ dễ khôi rắp trong tay một hồi biến hình, phun ra ra một đạo kiếm laser tới, kiếm laser lên tản mát ra kinh người hơi thở, cũng không phải chân tránh thật thể vũ khí mà tựa hồ là lấy nào đó bỏ túi năng lượng từ trường buộc phát ra lực lượng cường đại, huy động kiếm laser tung lên loá mắt ánh sáng, trên cánh tay khôi giáp động cơ điên cuồng chuyển động, hướng màu đỏ thâm kiếm nhỏ chém tới. Chương 384 bị dạ mô tô hiệu xì. kiếm laser cùng màu đỏ thâm kiếm nhỏ đụng vào nhau, ngay tức thì kích thích lên mảnh liệt sóng trùng kích, hơn nữa có tung tóe ánh sáng buộc phát ra, một đạo màu đỏ thâm ánh sáng phóng lên cao, bất ngờ là vậy màu đỏ thâm kiếm nhỏ. Điều này sao có thể? Tên kia vũ khí sư sắc mặt đại biến. Vậy màu đỏ thâm kiếm nhỏ phóng lên cao, chính là dệ kiếm laser lập tức cho hắn đánh bay. Màu đỏ thâm kiếm nhỏ thuộc về cấp 5 linh khí, chất liệu bất phàm, không có dễ dàng như vậy đủ bể. Ở va chạm bên trong, dệ kiếm laser lấy nổ tung làm giá, sinh ra cường đại lực trùng kích, đem vậy màu đỏ thâm kiếm nhỏ đánh bay. Nhưng mà kiếm laser chẳng qua là lấy Grenre dệ tự thân linh khí là bản, thông qua khôi giáp chính giữa một ít dụng cụ hình thành, cho dù vỡ vụn. Gunner Zè hơi bổ sung một ít linh khí đến trong đó, kiếm laser lập tức lại lần nữa nổi lên. Vũ khí này sư đối với mình Đỏ Thâm kiếm nhỏ vẫn luôn rất có lòng tin, hắn biết chẳng qua là người năng lực cấp 7, chiến thắng Gunner Zè có khả năng nhỏ vô cùng, nhưng là hắn vậy không nghĩ tới, Gunner Zè lại có thể như vậy ung dung hóa giải Đỏ Thâm tiểu kiếm công kích. Thừa Dịp vũ khí sư đối với Đỏ Thâm kiếm nhỏ mất đi không chế cái này ngắn ngủi bữa trống, Gunner Zè dưới chân khôi giáp động cơ vận chuyển tốc độ cao, hướng vũ khí sư xông thẳng tới. Vũ khí sư thấy không ổn, vậy không giữ lại nữa, khoát tay, thả ra một cái đồng dạng là cấp 5 linh khí hình tròn tấm thuẫn, trên tấm thuẫn tản mát ra kim quang chi mang, cho người một loại cực kỳ phong phú ngưng thực cảm giác. Tấm thuẫn này lực phòng ngự tất nhiên rất cao, nhưng mà, gần nờ dệ vẫn là sử dụng phương pháp giống nhau, lấy kiếm laser bể tan cảnh làm giá, đem tấm thuẫn này dày nặng phòng ngự cho cậy ra. Ở vô số người kêu lên chính giữa, vậy một đạo người đẹp cùng khôi giáp cương nhu tịnh tế thân thể, chợt lóe lên. Đã tới vũ khí sư sau lưng, kiếm laser vậy vào lúc này lại lần nữa ngưng tụ thành, gác ở vũ khí sư trên cổ. GLD, thắng Vũ khí sư thất vọng xuống trận, hắn vốn cho là vẫn có thể ở GLD trước mặt hiện ra bảy ra mình mới có thể, để cho GLD đối với hắn coi thanh lãi, kết quả, đây hoàn toàn chính là mang đá lên đập mình chân. Giống vậy đều là tất cả quốc gia ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực, cấp 8 và cấp 7 giữa tranh lệnh, vẫn là hết sức to lớn à. Thi đấu vẫn đang tiếp tục. Lưu Kiệt chuyên tâm nhìn mỗi một trận thi đấu, trên căn bản, mỗi một cái người thắng, Lưu Kiệt cũng biết nhớ bọn họ thực lực và thủ đoạn, nếu như phía sau mình gặp phải, cũng tốt có chút tương đối. Trên thực tế, Lưu Kiệt tổng hợp chiến lược mạnh, đã bước lên hàng đầu, chẳng qua là hắn muốn muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mà thôi, những thứ này tất cả quốc gia cao cấp thiên tài, thật nói không tới bọn họ sẽ có cái gì lá bài tẩy. Rốt cuộc, đến phiên ạ dạ gỗng và mì dạ mô tổ xạ xì xò tài. Làm hai người bọn họ tên chữ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn thời điểm, không ít người cũng nạ báng, cái đảo này nước người dự thi giã tâm thật đúng là không nhỏ, lại cho mình lấy một cái và nhẫn giả thủy tổ vậy tên chữ. Mà bên kia ạ giả gồng, bởi vì lúc trước thi đấu chính giữa, đã có nơi biểu hiện, thực lực cường đại cũng để cho hắn có một số nhân khí. Không ít người cũng cho rằng, ạ giả gồng nhất định có thể thắng, dẫu sao cái này mỉ giả mồ tổ mượt xạ xỉ trước cũng nghe nói qua, khẳng định không có thực lực gì. Mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ chỉ sợ là muốn nem cái tên này mặt. Mà ở trong mắt thất, những cái kia người năng lực cấp 9 từng cái sắc mặt đều thay đổi. Ta đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta xem qua nhẫn giả thủy tổ mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ tiếu giống như bức tranh. Cái này mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ lớn lên thật đúng là có chút giống như ạ. Há chỉ là có chút giống như, cái này căn bản là mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ tự mình được rồi. Ta cũng xem qua cái đó tiếu giống như bức tranh. Đại khái là mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ 50 tuổi thời điểm vẽ, khi đó mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ cường thịnh vô cùng, mà đây cái mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ nhìn như chỉ có 20 hơn tuổi hả, thực lực cũng không xứng đôi. Chớ suy nghĩ bậy bạ, mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ là nhẫn giả thủy tổ, chết không biết đã bao nhiêu năm, cái này người dự thi. Khẳng định chẳng qua là bởi vì hết thể trùng hợp thôi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói cuối cùng, cái này người năng lực cấp 9 thái độ đã không cách nào giữ kiên định như vậy. Một hồi trầm mặc sau đó, không biết là ai cái đầu tiên mở miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì. Mỹ dạ mô tổ ngư si sống lại. Người chết không thể sống lại. Tại sao có thể có loại chuyện này? Ta nhớ ra rồi, nước Nhật hình như là có một kiện thanh khí, gọi là luân hồi chặt chẽ cuốn, có thể sửa đổi trên người một người thời gian tuyến, chỉ cần có một chút cái đó trên người giờ nở A là được rồi. Lấy nước Nhật nhẫn giả truyền thống, càng trọng yếu nhẫn giả thi thể, khẳng định cũng biết tiến hành giữ. Nước Nhật khẳng định giữ nguyên một ít Mỹ giả mổ tổ người xả xỉ tóc cái gì, sau đó dùng luân hồi chặt chẽ cuốn sống lại Mỹ giả mổ tổ người xả xỉ, chuyện này, nghiêm trọng à? Một vị trên đầu bó đầy băng vải người năng lực cấp 9 soạt một chút đứng lên, ta đi ra ngoài xem xem. Người này là Ai cấp Cường Giả, bây giờ là ạ giả gỗng đang muốn vào Mỹ giả mổ tổ người xả xỉ thi đấu, bỏ mặc cái này có phải là thật hay không Mỹ giả mổ tổ người xả xỉ, hắn làm sao có thể yên tâm? Nhớ không lầm. 20 hơn tuổi Mỹ giả mộ tổ nghịu Sasi, nhưng chính là người năng lực cấp 9 liền à Ai cập cường giả ra mật thất, nhanh chóng đi tới sân so tài bên ngoài. Giờ phút này, thi đấu chính thức bắt đầu. Ả dạ gổng khoát tay, cả người hắc khí quanh quẩn, từ nhận không gian chính giữa lấy ra bốn cái quan tài, nằm lê lết ở trước người của hắn. Trên người hắn hắc khí cùng bốn cái quan tài tương liền, nắp quan tài toàn bộ đều bị đẩy ra, leo ra ngoài bốn cái đã mục nát sắc ướp. Ả dạ gổng tuổi tác không nhỏ, thực lực rất mạnh Đối với Ai Cập người năng lực đặc biệt khống chế vật chết năng lực, nắm giữ khá vô cùng. Cái này bốn cái sắc ước, đều là bảy cấp hơi thở, cộng thêm ạ giả gỗng tự thân là một cái người năng lực cấp 8, nếu như đổi thành giống vậy người dự thi, đối mặt như vậy tình hình, sợ rằng cũng đã thua một nửa. Nhưng là Mỹ giả mộ tổ người xạ xỉ vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt. Mỹ giả mộ tổ người xạ xỉ là không hoảng hốt, trong mật thất những cái kia người năng lực cấp 9 chính là hoàn toàn hốt hoảng. Xem hắn cái này bức bình tĩnh hình dáng, nhất định là một cái cường giả. Mà trước khi thi đấu, hoàn toàn không thấy hắn thăm ra, bây giờ đột nhiên nô ra, rất có thể thật chính là Mỹ Dạ Mộ tổ nghiệu xa si. Người năng lực cấp 9 cửa đều quyền cao chức trọng, đối với với quốc gia hình thức những vấn đề này tương đối nhạy cảm. Lúc này, bọn họ nghĩ đến đã không chỉ là trước mắt so tài. Lịch sử trong truyền thuyết, Mỹ Dạ Mộ tổ nghiệu xa si là nghịch thiên thiên tài, chưa từng có khai sáng nhận thuật hệ thống, thời kỳ tột cùng hắn nhất định là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Cận đại tới nay, trừ trước bọn họ trong trò chuyện đề cập tới cơ mật ở giữa hoa hạ người nào đó, đã rất ít xuất hiện loại này đủ để ảnh hưởng thế giới lịch sử người năng lực. Lấy Mỹ ra mổ tô như xạ xỉ thiên tư, hơn nữa hiện đại vốn là có mạnh mẽ tích lũy nước Nhật, nước Nhật sau này phát triển, sợ rằng sẽ đặc biệt đáng sợ. túy kiếm tiên như nhau đứng lên, nói, ta, tham gia thi đấu. Trường 385, thủ này, ta báo lại. Bốn cái bảy cấp sát cướp chậm rãi hướng mị dạ mộ tổ nhựt xạ xì từng bước từng bước đến gần. Bởi vì thấy mị dạ mộ tổ nhựt xạ xì hết sức ổn định, ạ dạ gồng cũng không có liều lĩnh ra tay, mà là điều khiển sát cướp từ từ đến gần, dự định trước thăm dò một chút hư thật. Cho đến bốn cái sát cướp đi vào mị dạ mộ tổ nhựt xạ xì một em mở trong phạm vi, mị dạ mộ tổ nhựt xạ xì nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên gợi lên một tia cười nhạt, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, ngay tức thì bao phủ ở ạ dạ gồng trên mình. Đi. Bốn cái cấp bảy sát gớp giữ tận gầm thét, hướng mì ra mồ tô như xả xỉ phong tới. Ta súng vật, cũng dám gần người. Nhân thuật, vạn vật. Đột nhiên, một tôn kim thân tượng Phật xuất hiện ở mì ra mồ tô như xả xỉ sau lưng, tản mát ra như núi vậy uy áp, Phật quang phổ chiếu, làm bốn cái sát gớp ngay tức thì hóa là mảnh vỡ. Cái gì? À dạ gồng sắc mặt đại biến, chỉ là một cái thủ đoạn hệ ra, chỉ là vậy kim thân tượng Phật uy áp hiển lộ ngay tức thì, hắn liền ý thức được, hắn đối thủ là một cái người năng lực cấp 9. a di Đà Phật Hoa hạ người dự thi trong, một vị mi thanh mục tú trẻ tuổi tiểu hòa thượng đánh một tiếng tiền hiệu nói, chư vị thí chủ không cần xem ta, người này Phật lực cùng ta hoa hạ Phật môn lực hoàn toàn không cùng, tuy giống vậy có chân áp tà sùng công hiệu, nhưng hắn Phật lực hơi thở, quá mức sát phạt, cùng ta chờ hoàn toàn không phải nhất phái, như là Đạo quốc cổ nhẫn thuật trong có Phật tính công kích nhẫn thuật. Bốn phía người năng lực, nghe được cái này tiểu hòa thượng giải thích, đều là gật đầu một cái Chính là Mì Gia Mô Tô Ngựu Sa Si. Đây là cổ nhân thuật. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Bỏ mặt tương lai như thế nào, chỉ ít, Mì Gia Mô Tô Ngựu Sa Si sống lại. Hắn cũng không phải là giống vậy người năng lực cấp 9. Mật thất bên trong, nhiều người hơn người năng lực cấp 9 dối rít đi ra, đi tới sân so tài bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ra tay ngừng thi đấu. Mì Gia Mô Tô Ngựu Sa Si khép cười một tiếng, quay đầu nhìn về mọi người nói, bọn hậu bối, đúng như các người nơi gặp, Ta mỉ giả mổ tổ mịu xạ si, xuống lại. Không cần khẩn trương thái quá, ta mỉ giả mổ tổ mịu xạ si còn không phải là cái gì hung thần ác sát hạng người, quy tắc tranh tài, ta sẽ tuân thủ. Nghe được mỉ giả mổ tổ mịu xạ si lời ấy, nhiều người hơn người năng lực cấp 9 đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng cái gì theo cái gì hả? Một cái trong lịch sử siêu cường người năng lực cấp 9, lại xuất hiện ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên. Cái này không khi dễ người sao. Nhưng là người ta trạng thái bây giờ. Chính là 30 tuổi trở xuống, thánh khí thay đổi hắn thời gian tuyến, hắn liền là chân tránh 25 tuổi, quả thật có tham gia thi đấu toàn năng cuộc so tài tư cách. Mọi người không khỏi nghĩ tới trước nước Nhật ở toàn năng thi đấu lên mất thể diện biểu hiện, chỉ sợ là nước Nhật bị ép, đem mì dạ mổ tổ ngựa xạ xỉ làm ra để vãn hồi mặt mũi. Nước Nhật cái này làm việc, thật là làm cho ra đầu tê dại à, để một cái trạng thái tột cùng mì dạ mổ tổ ngựa xạ xỉ không đi xuống lại, xuống lại đi ra một cái lúc còn trẻ mì dạ mổ tổ ngựa xạ xỉ. Liền vì ở toàn năng thi đấu lên vãn hồi mặt mũi. Đây là, mỹ dạ mổ tô như xạ xì hướng ạ dạ gông nói, hậu bối, trực tiếp thả ra người mạnh nhất thủ đoạn đi, nếu không. Không có ý nghĩa. Ả dạ gổng cắn răng, lại lần nữa triệu hoán ra trước từng ở hảo cảnh trong thực tập xuất hiện qua xương rồng. Vậy xương rồng hơi thở chính là cấp 8 đỉnh cấp, đây là vì tuân thủ toàn năng cuộc so tài quy tắc chuẩn bị. Dẫu sao, dưới tình huống bình thường, mạnh nhất người dự thi chính là cấp 8, nếu là kêu gọi một cái cấp 9 s Vậy cái khác người dự thi liền không có cách nào chơi. Ai cập cường giả lúc này mở miệng nói, Mỹ dạ mổ tô như xả si các hạ, nếu hạ dạ gỗng đối thủ là ngươi như vậy ta nghĩ, quy tắc tranh tài vậy liền không có ý nghĩa gì đi. Mỹ dạ mổ tô như xả si đại khái trị giá nghe hiểu ai cập cường giả ý nghĩa, gật đầu một cái. Ai cập cường giả đưa ngón tay ra hướng xương rồng cách không một chút, nhất thời gian vậy xương rồng trên người có một đạo cầm chế phiêu bay ra ngoài, đó là dùng tới áp chế xương rồng. Theo cầm chế biến mất Xương rồng hơi thở nhảy lên tới cấp 9. mỹ dạ mồ tô như xạ sỉ cười lạnh một tiếng, đang hợp ý ta lập ta nước nhật hoai vào thời khắc này, ạ dạ cổng chui vào xương rồng đầu lâu chính giữa và xương rồng hợp hai là một, xương rồng chẳng qua là vòng linh sinh vật, nếu là lấy ai cặp bí pháp cách không điều khiển, nhiều ít sẽ phiền toái một chút, cho nên ạ dạ cổng trực tiếp lấy tự thân làm xương lòng chi não, hắn tương đương với có một bộ cấp 9 xương rồng thân thể, từ góc độ nào đó tới đi lên nói. Á dạ gồng bây giờ chính là một cái người năng lực cấp 9. xương rồng gầm thét lao ra, hướng mị dạ mô tô ngứa xạ xi phong tới. Cấp 9 uy áp hoành tỏa ra bốn phía, thi đấu bên ngoài sân người năng lực cấp 9 không phải người chết, tự mình động thủ, bố trí một cái lồng bảo hộ, nếu không, người năng lực cấp 9 chiến đấu dư âm tản mắt ra, sợ rằng sẽ ngay tức thì để cho những cái kia người xem chết một mảng lớn. Nhân thuật, sơ xạ nổ ho, chỉ... Một cây thiêu đốt ngọn lửa màu tím to lớn ngón tay vô căn cứ ngưng bây giờ mị dã mồ tổ ngựa xạ xỉ bên cạnh mị dã mồ tổ ngựa xạ xỉ vẻ mặt lãnh đạm vậy sở xạ nổ hó chi chỉ điểm vào gầm thét mà đến xương rồng trên đầu thời gian tựa như đột nhiên động lại như nhau chỉ gặp có một đạo đạo mịn vết nước ở xương rồng sọ đầu lên lan tràn ra với đi đôi với một tiếng vang thật lớn thời gian trở về lại bình thường tốc độ chạy toàn bộ xương rồng khu cũng ngay tức thì hóa thành mảnh vỡ ạ dã gồng đổ bay ra chán hắn lên. Vậy xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau sáng, đầu lại là bị đánh xuyên. Ta mỉ giả mổ tổ như xạ xì cũng không phải hung thần ác sát hạ người. Nhớ lại mị giả mổ tổ như xạ xì trước nói những lời này, đang đối với mị giả mổ tổ như xạ xì thực lực cường hãn khiếp sợ đồng thời, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn tức giận dâng lên. Cống! Ai cập cường giả thân hình nhanh chóng ra, đi giữ được ạ giả gổng thân thể, ạ giả gổng đã không có hơi thở, hắn cứ như vậy không rõ ràng chết. Cà ca ca! Ạ làm vậy nhanh chóng xông vào sân so tài bên trong, đi tới Ạ Giả Gổng bên người. Ai cập trong mắt cường giả dương dương, một mặt, Ạ Giả Gổng ở bọn họ Ai cập coi như là trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc, đào tạo Ạ Giả Gổng hao phí nhiều tinh lực, đồng thời, Ạ Giả Gổng cũng là một cái tính cách tốt vô cùng người tuổi trẻ. Nước Nhật con chuột, ngươi không phải nói biết quy tắc sao? Mỹ giả mổ tổ như xạ si bày ra một bộ vô tội dáng vẻ tới, ai nha, ta cũng đã lâu không có dùng qua lực lượng, trong chốc lát thất thủ. Hướng chi, ta cũng không nghĩ tới, hắn làm ra tới lớn như vậy chiến trận, lại như thế yếu. Các người những thứ này hậu bối, không có cấp bậc, đều không phải là hàng thật à. Ngươi, ai cập cường giả giận dữ, thì phải xông lên phía trước và mị giả mổ tổ người xạ xỉ đánh một trận, là ạ giả gồng trả thù. Nhưng vào lúc này, Tuy Kiếm Tiên thoáng hiện ở ai cập cường giả trước người, tiền bối. Nghe ta một câu, ngươi không nên động thủ. Mặc dù mị giả mổ tổ người xạ xỉ có cố ý giết người nhiên về. Nhưng là trên mặt nổi nhìn như, hắn quả thật thuộc về lỡ tay, phải biết, toàn năng thi đấu là có cho phép tỷ số thương vong, ngươi động thủ bây giờ, phía sau vừa không chiếm được chỗ tốt, còn biết tổn các người hai Cập quốc tế hình tượng. túy kiếm tiên một phen để cho hai Cập cường giả tĩnh táo một ít, có thể hắn vẫn là rất không cam lòng, vậy ạ dạ gổng thủ làm thế nào? túy kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, nước nhật người như con chuột qua đường, người người kêu đánh. Hắn lần này hành vi vi phạm đạo nghĩa, mỗi một người cũng theo hắn có thủ án ta sẽ tham gia thi đấu. Thư này giao cho ta báo lại. Chương 386. Thượng bất tránh hạ tác loạn. Túy kiếm tiên một phen đem ai cập cường giả cho khuyên xuống. Ai cập cường giả hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn mỹ dạ mổ tổ ngựa xả sỉ một mắt sau đó liền xuống đài. Mỹ dạ mổ tổ ngựa xả sỉ vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, vô sỉ bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là thượng bất tránh hạ tác loạn à? Lưu Kiệt vẫn luôn ở khán đài chính giữa nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn trong lòng đo đạc trước mình cùng mỉ dã mổ tổ ngực xả xỉ giữa trên lệnh, chỉ sợ cũng coi như là mở nổ tung kiểu mẫu, cả người thủ đoạn dùng hết, mình cũng ở đây mỉ dã mổ tổ ngực xả xỉ trong tay vắc không dưới một chiêu à? Người năng lực cấp 9, ở bây giờ giai đoạn mà nói, vẫn là trong cái xã hội này mạnh nhất sức chiến đấu. Đặc biệt là mỉ dã mổ tổ ngực xả xỉ như vậy tồn tại, hắn tương đương với hiện đại người năng lực cấp 9, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu và đối với thực lực bản thân nhận biết, vậy bao lớn đến không hết mạnh mẽ thủ đoạn. Sợ rằng Mỹ Dạ Mộ tổ người xạ xì bây giờ tổng hợp chiến lược là có thể có thể so với một ít lão quái vật. Trong lòng Lý trí nói cho Lưu Kiệt, hắn bây giờ không cần phải và Mỹ Dạ Mộ tổ người xạ xì đi va chạm, chuyện này vẫn là giao cho Tuy Kiếm tiên làm. Hắn chỉ có thể ở mình có thể tranh thủ trong phạm vi, tranh thủ tốt hơn thành tích. Mỹ Dạ Mộ tổ người xạ xì thân phận cũng không có bị bộc lộ ra đi, dẫu sao là người năng lực cấp 9, mỗi quốc gia người năng lực cấp 9 đối với tầng lớp bình dân mà nói, đều là cơ mật. Như hoa hạ vọng hải giả như vậy mình xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, thuộc về tình huống đặc biệt. Nhưng là, người năng lực cấp 9 hiện thân toàn năng thi đấu sân so tài chuyện này, vẫn nhanh chóng đưa tới rất lớn nhiệt độ. Vô số ạ làm cô gái ái mộ ở trên mạng điên cuồng đả kích nước Nhật. Lại để cho chúng ta thiên sứ nhỏ rơi lệ. Nước Nhật vô sỉ. Đảo quốc thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Hờ một tí thì phải cánh mạng người, hy vọng có người có thể đứng ra đánh bại đảo quốc cái đó người năng lực cấp 9. Mặc dù trên nét đã cãi và trời, nhưng là từ góc độ khách quan mà nói, Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ xì thực lực cường đại vẫn là tạo thành rung động thật lớn. Á Dạ rồng tự thân cùng cấp 9 xương rồng dung hợp, đã tương đương với một cái người năng lực cấp 9. Kết quả lại bị Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ xì nhất kích trong nháy mắt giết, nước Nhật mặc dù lương đeo càng nhiều hơn tiếng xấu, nhưng là ở trên thế giới quả thật hình thành rất lớn uy hiếp. Đây cũng là rất nhiều hơn dân chúng, lần đầu tiên chân chính ý thức được người năng lực cấp 9 mạnh mẽ. Ở nơi này một chàng sóng gió sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành, cũng có một ít tuyển thủ dự thi vậy tương đối xuất sắc biểu hiện, đều bị Lưu Kiệt âm thầm nhớ. Ngày thứ nhất thi đấu rất nhanh kết thúc, buổi tối hôm đó, Lưu Kiệt vẫn là ở khách sạn mình trong gian phòng tu luyện, điều dưỡng trạng thái. Nhưng là hắn biết, tối nay nhất định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Tân lớp bình dân không biết sự việc, các nước người năng lực tổ chức nhưng là biết. Mỹ dạ mồ tổ ngư xạ si xuống lại, một thạch giật mình thiên tầng lãng. Thế giới các nơi cũng triển khai khẩn cấp hội nghị, bàn sau này và đảo quốc ngoại giao chính sách, cần làm ra những thay đổi. Có người cho rằng, Mỹ dạ mổ tô người xạ xì xuống lại, chuyện này không thể khinh thường, Mỹ dạ mổ tô người xạ xì nhất định sẽ mang nước Nhật đi về phía một cái đỉnh cấp. Một ít nguyên bản liền cùng nước Nhật quan hệ mật thiết một chút quốc gia, cơ hội là lập tức liền phái quan ngoại giao đi nước Nhật, hướng nước Nhật biểu đạt mình kinh ý. Cũng có một ít quốc gia, kiên trì cho rằng, nước Nhật chính là vô sỉ thúi con chuột, đoạt người thành khí toàn năng thi đấu lên khiến cho âm chiều còn liền mị dại mổ tổ tổm xạ xì lạm sát kẻ vô tội kiên quyết không cùng nước Nhật nhập bọn vẫn là muốn dồn định châm đối với đảo quốc chính sách thậm chí nước Nhật khơi dậy một ít nhiều người giận có một ít bị cuốn đi thánh khí quốc gia hiện tại bắt đầu hiệp đàm liên minh công việc dự định tập thể đi nước Nhật đòi thánh khí nếu như nước Nhật như cũ không cho những quốc gia kia cũng không ngại phát động linh năng lĩnh vực chiến tranh dẫu sao thánh khí đối với mỗi quốc gia mà nói đều là quốc chi trọng khí. Đại biểu một quốc gia tín ngưỡng cùng khí vận. Hôm sau, toàn năng cuộc so tải những người dự thi như cũ đi tới chẳng quán, chẳng qua là hôm nay bầu không khí trở nên có chút bất đồng. Tất cả những người dự thi phân làm hai cổ, một cổ là kháng nghị đảo quốc, cũng vây chung chỗ, rồi giít mắt lạnh nhìn chăm chú về phía đảo quốc những người dự thi. Khác một cổ, chính là thấy Mỹ Dạ Mộ Tô như xạ xì hiện thân, dự định và nước Nhật giữ hài lòng ngoại giao quan hệ, Mỹ Dạ Mộ Tô như xạ xì, hài ổ xì cả rủ ổ các người. Dĩ nhiên là bị một đám người vây quanh thổi nâng. Ở quốc tế sự tình đó, không có tuyệt đối đúng hay sai, chỉ có hơn thiệt lập trường. Hai cổ người, chẳng qua là lập trường không cùng mà thôi. Thật muốn nói, những cái kia nước Nhật không thù không oán quốc gia, nước Nhật vừa không có cướp bọn họ thanh khí, cũng không có giết bọn họ người dự thi. Hơn nữa nước Nhật bây giờ có mị giả mổ tổ người xả xỉ tồn tại, tại thế ngày sau át sẽ cường đại lên nước Nhật, cái này cũng không thể trách, chẳng qua là bọn họ ở đạo đức trên có chút không chú trọng thôi. Nhưng như thật là vì một cái quốc gia tương lai cường thịnh tiền đồ, giờ phút này một ít nói đức lên không chú trọng lại coi là cái gì, trên lịch sử, từ trước đến giờ đều là được làm vua thua lầm giặc. Ngày thứ hai danh sách đối chiến xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt sáng lên, có hắn tên chữ, rốt cuộc có thể đăng chẳng. Bất quá thấy đối thủ tin tức, chính là để cho Lưu Kiệt có chút thất vọng. Hắn đối thủ là một người đến từ nước Canada mà Pháp Sư, tên là Kỷ Tợ Lình quốc Chỉ là một người năng lực cấp 6 mà thôi. Ở quốc gia Tây Phương chính giữa, ma pháp sư và kỵ sĩ cái này hai cái nghề, tựa như cùng võ giả ở hoa hạ như nhau, thuộc về cái loại đó trụ cột nhất nghề. Lưu Kiệt đối với tên đối thủ này kỳ tợ lịnh, bản thân là một cái ma pháp sư, lại chỉ có thực lực cấp 6, mặc dù thả bình thường trẻ tuổi người năng lực chính giữa tới xem, là rất ưu tú tồn tại, nhưng là thả vào toàn năng thi đấu phía trên tới, chỉ có thể coi như là mặt lưu có thể làm cho Lưu Kiệt sinh ra hứng thú phổ thông nghề nghiệp đối thủ, ít nhất phải là cấp 8, đặc thù nghề nghiệp đối thủ, cũng phải ở cấp 7 hoặc trở lên. Phải biết, Lưu Kiệt trên mặt nổi là một biết một chút điểm pháp thuật võ giả, mà trên thực tế, hắn là mạnh nhất một trong những nghề thiên mệnh võ tu, vô luận là ở võ học vẫn là ở pháp thuật phương diện, đều có đứng đầu nhất tư chất, cùng cấp bậc dưới tình huống, Lưu Kiệt có thiên nhiên áp chế. Quan sát mấy chục trận sau khi chiến đấu, đến phiên Lưu Kiệt đăng tràng, Lưu Kiệt vừa bước trận lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Liên trước mắt mà nói, Lưu Kiệt nhiệt độ vẫn là cư cao không dưới, cho dù là ngày hôm qua người năng lực cấp 9 xuất hiện ở ở sân so tài sự việc, bình thường người xem xem ra, nhiệt độ vẫn là kém hơn Lưu Kiệt. Ngược lại là ở linh năng lĩnh vực trong vòng mặt, liên quan tới Mỹ giả mổ tổ mưu xà si nghị luận, là cao hơn Lưu Kiệt. Chỉ có Mỹ giả mổ tổ mưu xà si đây, bây giờ còn là một bộ lòng dối dánh, thấy Lưu Kiệt ra sân, khá cảm thấy hứng thú nhìn lại. Lưu kiệt đối thủ kìm tợ lỉnh vậy đang tràng, sắc mặt hắn cũng không tốt xem, nếu như một cái chiến lược mạnh mẽ người năng lực, gặp phải lưu kiệt đổ sẽ không có nơi trở dạ, dẫu sao lưu kiệt ở phần lớn người trong lòng, đều là năng lực thực chiến không được. Nhưng là cái này kìm tợ lỉnh, chỉ là một cấp 6 tiểu ma pháp sư mà thôi, hắn mặc dù cảm giác được mình năng lực thực chiến tương đối mạnh, nhưng không cách nào đền bù mình cùng lưu kiệt to lớn thiên phú trên lệnh. Chương 387, giả thế? Bất quá! Cái này Kỷ Dật Lĩnh thần thái rất kiên định. Cái này đến để cho Lưu Kiệt sinh ra một tia thưởng thức, có thể tham gia toàn năng cuộc so tài, quả nhiên đều không phải là phạm thế hệ. Chỉ ít, Kỷ Dật Lĩnh không có bởi vì là đối thủ của mình là Lưu Kiệt, liền rút lui. Lưu Kiệt, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn Kỷ Dật Lĩnh thần sắc nghiêm túc, Lưu Kiệt không quá nhẫn tâm đả kích hắn, nói, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Đây là cơ bản nhất tôn trọng, ít nhất phải để cho đối phương biết, mình cũng không có xem thường hắn. Trên thực tế, Đây chỉ là một nho nhỏ lời nói dối, nếu như Lưu Kiệt thật toàn lực ứng phó, nhất kích đánh chết cái này tiểu ma pháp sư cũng không phải không thể nào ạ. Kỳ Tợ Linh là một vị ma pháp sư hệ lửa, theo chiến đấu ban đầu, hắn làm chuyện thứ nhất là thi triển trụ cột tốc độ gió pháp thuật, gia trị ở mình trên chân, và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách. Lui về phía sau trong quá trình, Kỳ Tợ Linh lấy ra pháp trượng, nhắc tới thần chú, cả người bị ngọn lửa bao phủ, không trung có từng cái quả cầu lửa nhanh chóng tạo thành, hướng Lưu Kiệt bay tới. Hơn nữa ở đó chút chủ cột quả cầu lửa thuật đánh sau khi đi ra, hắn rồi lập tức bắt đầu niệm phức tạp hơn thần chú, hắn chiến đấu ý nghĩ đã rất rõ ràng, trước kéo ra khoảng cách, lại phóng thích tiểu pháp thuật kiểm chế, sau đó lập tức chuẩn bị phát thuật, tiến hành thực chất tính tổn thương. Cái này một chuỗi làm việc có thể nói là làm liền một mạch, không thể không nói, cho dù đối phương chỉ là một người năng lực cấp 6, cũng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu và thành thục ý thức. Hơn nữa cái này kìm tợ lỉnh xem ra tuổi tác không lớn thậm chí so Lưu Kiệt còn nhỏ hơn một chút, theo thời gian rời đổi, hắn sau này khẳng định cũng có thể trở thành một cái giỏi lắm cường giả. Chỉ tiếc, hắn bây giờ gặp phải đối thủ là Lưu Kiệt. Vạn năng quét hình tùy tâm mở, xác định một chút quả cầu lửa thuật lực sát thương và kỳ ngự Lĩnh đang chuẩn bị pháp thuật đọc cái độ tiến triển, Lưu Kiệt trong lòng đã có phần thắng. Đưa tay thi triển ra thập tự nhiên hồn ấn, vẫn là cái này chỉ cần tham gia võ học hiểu thi đấu cũng biết sử dụng thủ đoạn, Lưu Kiệt là dự định giọt nước cũng không lọt lên cấp. Có thể không bày ra mình năng lực, cũng không bày ra mình năng lực. Cả người nhanh chóng lao ra, Thiên mệnh võ tu thể sắc giống vậy cường hãn, căn cứ Lưu Kiệt đã quan sát qua quả cầu lửa thuật số liệu, hắn có thể kết luận, hỏa cầu này thuật không đả thương được mình. Hơn nữa, vì để đạt được an toàn, Lưu Kiệt mở ra trước liền hóa hạ người năng lực liên minh khen thưởng cho hắn núi biển kính, một tầng phòng vệ ở Lưu Kiệt trước người mở ra. Quả cầu lửa thuật lại là không đả thương được hắn chút nào. Lưu Kiệt dưới chân thậm chí liền Lưu Vân Bộ cũng không có sử dụng. Chẳng qua là đơn thuần bằng vào cường hãn thể sát phát lực hình thành tốc độ, thật nhanh liền đã tới kịp Tợ Lĩnh bên cạnh. Trước mặt đã nói qua, Kỷ Tợ Lĩnh có tốt ý thức chiến đấu, đang đối mặt Lưu Kiệt chính diện đánh vào lúc, hắn đặc biệt quả quyết buông tha đã đọc cái đọc một nửa lớn pháp thuật. Từ đó thật nhanh bắt đầu sử dụng trên cổ tay một cái vòng tay, đây là một kiện phòng ngự linh khí, một đạo hết sức ngưng thực lồng bảo hộ xuất hiện ở Kỷ Tợ Lĩnh trước mặt. Giờ phút này, Lưu Kiệt đã nhanh chóng tới, thấy cái này lồng bảo hộ ngưng trước, Lưu Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Vạn năng quét hình lập tức phân tích cái này lồng bảo hộ cường độ. Lưu Kiệt vậy đặc biệt quả quyết đổi cái cục thủ đoạn, trong tay thập tự nhiên hồn ấn biến mất, chuyển thành nặn chỉ năng quyền, một cái bắt cực quyền bạo huy ra. Vạn năng quét hình từ Lưu Kiệt vẫn là một người bình thường thời điểm, liền một mực ở Lưu Kiệt trong chiến đấu nổi vô cùng trọng yếu tác dụng, cho đến ngày hôm nay, Lưu Kiệt đã sớm đem vạn năng quét hình dung là mình phương thức chiến đấu một phần, mà Lưu Kiệt trong lòng cũng đã coi là biết, bắt cực quyền là hắn đã sớm hiện ra qua năng lực. Giờ phút này lại hiện ra một lần ngược lại cũng không việc gì. Thông qua vạn năng quét xem phân tích, Lưu Kiệt đã biết, thập tự nhiên hồn ấn cường độ công kích là không có cách nào đánh vỡ tầng này lồng bảo hộ, Lưu Kiệt muốn tốc chiến tốc thắng. Ngược lại không phải là sợ cho kìm tợ lỉnh phong thích mạnh hơn pháp thuật cơ hội, chút lòng tin này Lưu Kiệt vẫn phải có, kìm tợ lỉnh không thể nào chiến thắng hắn, chẳng qua là chậm thì sành biến, Lưu Kiệt lo lắng sẽ bại lộ mình thủ đoạn khác, ảnh hưởng đến phía sau thi đấu bất cực quyền bộ phát ra một cổ kinh khủng biến dạng lực xé nát kỵ tơ liền lồng bảo hộ lưu kiệt quả đấm rừng ở kỵ tơ liền trước mặt một cm chỗ một cổ mạnh mẽ quyền gió thổi kỵ tơ liền tóc bị đổ tung lên kỵ tơ liền trong đôi mắt tràn đầy rung động sững sốt hồi lâu nói đến ta thua lúc này sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô từ trong khán đài và thế giới các nơi lịt dễ ảm trước mặt vang lên a a a lưu kiệt đây cũng quá đẹp trai đi một quyền này kịp thời dừng lại vừa rất lịch sự lại rất có vị nam nhân. "Mama, ta muốn gả cho người đàn ông này." Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy có chút không ổn, mặc dù không có hiện lộ ra mình càng nhiều hơn thủ đoạn, nhưng là hắn một ngón kia, ngay tức thì đem thập tự nhiên hồn ấn chuyển đổi là bắt cực quyền dự chủ làm việc, nhưng là hiện lộ hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Vì đem hy diễn rốt cuộc ở muôn người ngắm nhìn dưới, Lưu Kiệt thân thể đột nhiên lệch một cái, chân hạ lão đảo một cái, ngã trên đất, sau đó lại lúng túng cười một tiếng, vội vàng bỏ dậy, Có chút chật vật gãi gãi sau góc, si ngốc cười. Đây là biểu hiện ra hắn bước chân không có đứng vững, thuyết minh hắn mới vừa ở cực nhanh đổi cái cụt bát cực quyền sau đó, xảy ra lực lượng nắm trong tay chưa tới mức tình huống. Đây là chỉ có thực chiến tay mơ mới sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà, Lưu Kiệt cái này một cái giả kẽ, không những không có đưa tới phê bình, đến để cho Lưu Kiệt những cái kia cô gái ái mộ hơn nữa điên cuồng. Má của ta ơi! Hắn vậy thật là đáng yêu đi. Ha ha ha, đẹp trai bất quá ba giây. Không quá ta sẽ không chê chúng ta. Bây giờ cô gái tử hạ, hơi một tí ở trên internet kêu lao công. Chỉ có người dự thi khu vực mì dạ mộ tổ ngực xạ xì lộ ra hội ý cười một tiếng. Còn có mật thất bên trong những cái kia người năng lực cấp chín cửa, từng cái cười mắng, thằng nhóc này, cũng quá có thể diễn. Lại giả thế, ta xem hắn cái này biểu diễn kỹ xảo, có thể đi cúp thế giới và cái đó mì gói đầu cầu tinh so một lần. Tóm lại, Lưu Kiệt là thành công lên cấp, tiến vào vòng kế tiếp thi đấu chính giữa. Thất bại một khối, chỉ có thể tạm thời đào thải, còn có một lần sống lại cuộc so tài cơ hội, nếu như sống lại thi đấu vẫn không có đánh tới nói, chính là hoàn toàn bị đào thải. Mà đi qua trận chiến này, Lưu Kiệt nhiệt độ lại một lần nữa leo lên, chen lên các loại các dạng tựa đề tin tức. Những cái kia truyền thông biên tập, thích nhất làm sự việc. Lưu Kiệt và Kỳ Tợ Liền đánh được thời điểm, hết thể cũng chỉ là ra với mình bản năng, không có bất kỳ cố ý hành vi. Kết quả đến những cái kia truyền thông lão sư bức hạ, là được Lưu Kiệt kịp thời thu quyền biểu dương phong độ lịch sự, dưới so sánh, đảo quốc Mỹ Dạ mổ tổ như xả xỉ hành vi quá mức. Vô hình bên trong, nước Nhật lại bị Lưu Kiệt hung hãn tối một cái, nước Nhật những người đó trừ ra mặt dày đến không sợ Mỹ Dạ mổ tổ nhậu xả xi, mỗi một người đều đối với Lưu Kiệt cắn răng nghiến lợi. Lưu Kiệt biểu thị, lần này thật không phải là ta nổi ạ. Chương 388, Thiên cơ sĩ. Mặt trăng. Không có người ở trong cánh đồng hoang vu mọi âm thanh yên lặng. Mấy đạo chùm ánh sáng từ phương xa nhanh chóng tới. Rơi vào một nơi trên ngọn núi. Nơi này, chính là chúng ta hoa hạ người năng lực vô tình tiến vào quỷ dị quốc điểm giới hạn. Một vị thân hình cao lớn trung niên người năng lực, sắc mặt ngưng trọng nói. Khó có thể tưởng tượng, ở trên mặt trăng vậy mà sẽ có loại này quái dị địa phương tồn tại. Sam tiến sĩ, ngài thấy thế nào? Mấy vị người năng lực đưa mắt về phía một vị đầu tóc bạc trắng người năng lực trên mình. Vị này Sam tiến sĩ, thực lực chỉ có cấp 8, mấy người tại chỗ, trừ Sam tiến sĩ. Đều là tới từ các nước người năng lực cấp 9, bọn họ phụng mệnh và hoa hạ tạo thành liên hiệp tiểu đội, tới thăm dò mặt trăng quỷ dị quốc chuyện kiện. Mấy vị này người năng lực cấp 9, đối với vị này Sam Tiến Sĩ, tựa hồ vô cùng tôn kính, bởi vì Sam Tiến Sĩ là một vị kiệt xuất khoa học gia, mặc dù thực lực bản thân không hề mạnh, nhưng là hắn có hơn người học thức. Từ lúc còn trẻ, linh năng lanh vực chưa hiển lộ thế gian, hết sức bảo mật thời đại kia, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cái này vô tận tinh không. Sam tiến sĩ Thanh Em khá cái tư tính, hết sức thâm trầm, ở đã biết khoa học lãnh vực, chúng ta có thể xác định chính là, vũ trụ bên trong tất nhiên còn có những thứ khác văn minh tồn tại, trên mặt trăng, ẩn sâu một cái quỷ dị quốc, thuộc về hiện tượng bình thường, chẳng qua là ở chúng ta đã biết lãnh vực chính giữa, thì không cách nào xác định bên ngoài văn rõ là hay không sẽ đối với trái đất tạo thành uy hiếp. Cho nên, lần này, chúng ta nhất định phải tiến vào quỷ dị quốc chính giữa, từ đó biết rõ cái này quỷ dị quốc chính là hay không sẽ có uy hiếp. Vừa nói, Sam tiến sĩ dừng lại một chút, lại tiếp theo mở miệng nói, ta nghĩ, quỷ dị quốc cùng trái đất là có chút liên lạc, nếu không sẽ không xuất hiện ở mặt trang viên này trái đất vệ tinh phía trên. Trước lầm vào quỷ dị quốc hoa hạ người năng lực cung cấp tin tức chính giữa, vậy đề cập tới, ở quỷ dị quốc chính giữa gặp loài người, tướng mạo lối ăn mặc chính là cổ hoa hạ thời đại người năng lực hình dáng, trong này nhất định là có một ít bí mật. Chỉ có tiến vào quỷ dị quốc, chúng ta mới có cơ hội tháo ra những bí mật này. Mọi người ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Bưng Hố vẫn thạch chính giữa. Một vị sở trường trận pháp người năng lực cấp 9 tiện tay bỏ rơi mấy chục viên linh thạch, rơi vào hố vẫn thạch chính giữa tất cả cái địa phương, từng đạo tinh mang ở nơi này, mấy chục viên linh thạch chính giữa sáng lên, lẫn nhau nối liền chung một chỗ, tạo thành một đạo đại trận. Có thể thấy người này trận pháp thành tựu thuộc về đứng đầu, tiện tay bày trận, hình thành trận pháp, liền phóng xạ đến toàn bộ vẫn thạch khổng lồ cái hố. Hả? Bay trận người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, kỳ quái. Ta dùng quét hình trận pháp, cũng không có kiểm tra đến chỗ này có bất kỳ trận pháp chập trờn. Sam Tiến Sĩ suy nghĩ một chút nói, không gian môn học vấn này đặc biệt thâm ảo, áp đảo trận pháp trên, điểm giới hạn, không nhất định là dựa vào trận pháp hình thành. Nếu như là trận pháp, đó chính là bởi vì, có thể dùng trận pháp đem một cái thế giới cùng một cái thế giới khác tương liền, vậy bày trận người không biết sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta cho rằng, điểm giới hạn, cũng có thể là do thiên địa quy luật tự nhiên sinh thành. Thiên địa quy luật. Mọi người lộ ra vẻ quái dị, không nghĩ tới học thuật giới uy tín sẽ nói ra loại này chứ? Khoa học của đối, chính là thần học, chính là ngày tháng sân xuyên, mênh mông tinh không. Thiên địa quy luật thần bí lơ lửng, không phải lấy lý tính phương thức là có thể theo dõi đến, cái đó lầm vào quỷ dị quốc hoa hạ người năng lực, rất có thể là bởi vì ở minh minh bên trong phù hợp thiên địa quy luật, mới có thể dòm ngó gặp quỷ dị quốc cửa. Sam tiến sĩ một phen tiếng nói, làm mọi người rơi vào trầm tư. Ta đi thử một chút. Hoa Hạ vị kia người năng lực tiến lên một bước. Sam Tiến sĩ gật đầu một cái, "Trương Thiên Cơ tiên sinh ngươi cái có không gian dị năng, nói không chừng có thể tìm được cánh cửa kia." Người này chính là Hoa Hạ người năng lực cấp 9 chính giữa, người ta gọi là Thiên Cơ sĩ Trương Thiên Cơ. Ở Hoa Hạ một đám người năng lực cấp 9 chính giữa, Thiên Cơ sĩ cũng là thuộc về nhất lưu sức chiến đấu tồn tại. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Thiên Cơ sĩ trên mình, Thiên Cơ sĩ bước ra một bước, mũi chân đặt lên trên mặt đất, từng vòng trong suốt rung động. Dọc theo hắn mũi chân lan tràn ra, cái này rung động dần dần mở rộng, dần dần đem toàn bộ hố vân thạch cũng bao phủ đi vào. Thiên Cơ Sĩ nhắm hai mắt lại, đang dùng tự thân năng lực, nho nhỏ cảm ngộ một khối này khu vực không gian biến hóa. Hồi lâu sau đó, Thiên Cơ Sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, có. Chỉ gặp Thiên Cơ Sĩ giơ tay lên bắt pháp quyết, trong không khí tựa như xuất hiện vô hình nào đó công cụ, sau đó kệ ra nào đó một cánh cửa. Một đạo tiếng nước chảy đang lúc mọi người bên tai vang lên. Cùng Lưu Kiệt ban đầu đi ở hố Vẫn Thạch trong nghe được tiếng nước chảy không khác. Mọi người nghe tiếng đi tới, tìm được nham thạch phía sau vậy một cái cửa hàng, đi vào trong đó. Nước nô đồng, thành phố Hương Tạ, toàn năng sân so tài quán. Lôi đài thi đấu vẫn ở chỗ cũ khí thế hừng hực tiến hành, vòng thứ nhất đào thải thi đấu, ước chừng dùng hết 15 ngày thời gian. Bởi vì ở chưa tiến vào vòng thứ 2 thi đấu trước, Lưu Kiệt sẽ không lại còn so tài, thời gian nửa tháng này tròn, Lưu Kiệt tích cực xử lý không thiếu công tác. Hơn nữa dành ra thật nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Niết bàn thần quyết trên đời vô song, Lưu Kiệt lên cấp tốc độ xa không phải người thường có thể tưởng tượng, ở trong thời gian nửa tháng này, Lưu Kiệt đem mình thực lực tăng lên tới người năng lực cấp 6 hậu kỳ, khoảng cách trở thành một cái người năng lực cấp 7 đã không xa. Ở phương diện tu luyện, Lưu Kiệt là nửa đường xuất gia, không giống những cái kia thanh niên tài tuấn, ở còn nhỏ tuổi thời điểm, liền lưu lại ở linh năng lĩnh vực thế lực chính giữa tu luyện. Nhưng mà, người nửa mùa Lưu Kiệt Ở trong cảnh giới đều đã vượt qua quá nhiều người, đủ để cho những cái kia trẻ tuổi người năng lực cửa tự đi xấu hổ. Chỉ bất quá, đang đối mặt cấp 7 bình cảnh này thời điểm, Lưu Kiệt cảm giác được rõ ràng trở ngại. Cấp 6 sau đó, mỗi tăng lên một cái lớn cấp bậc, đều là khó như lên trời, cho dù là Lưu Kiệt, cũng không thể giống như thẳng nước như nhau, chạy qua đạo khẩm này. Phải dựa vào thường ngày tu luyện đi đột phá cấp 7, trừ phi Lưu Kiệt xài hơn mấy năm thời gian từ từ tích lũy, nếu không... Chỉ có bằng vào cơ hội đi đột phá. Vòng thứ 2 đảo thải thi đấu rốt cuộc mở. Ngày thứ nhất, trong danh sách không có Lưu Kiệt tên chữ, bất quá Lưu Kiệt vẫn canh dự ở xem cuộc chiến khu, chú ý mỗi một người chiến đấu. Chỉ ít, vòng thứ nhất đảo thải, Lưu Kiệt mỗi một chàng cũng nghiêm túc nhìn xuống tới, bằng vào hắn người năng lực cấp 6 thực lực, hắn có cực mạnh trí nhớ, mỗi một cái người thắng thủ đoạn, đặc thủ, đều bị Lưu Kiệt ghi tạc trong đầu. Liên giống như bây giờ đang chàng hai người dự thi, Lưu Kiệt rõ ràng nhớ bọn họ năng lực. Ở trong đầu hơi thôi diễn một chút, Lưu Kiệt liền có thể tính toán ra ai phần thắng lớn hơn một chút. Rất nhanh, trang thượng người dự thi liền phân ra được thắng bại, và Lưu Kiệt đoán kết quả hoàn toàn giống nhau. Ngày thứ hai, vẫn không có Lưu Kiệt, nhưng lại có Mì Gia Mô Tổ Nghiệu Sạ Si. Lần này, Mì Gia Mô Tổ Nghiệu Sạ Si đối thủ là một cái thông thường người năng lực cấp 7. Trường 389, lại nữa ở nút. Cái đó người năng lực cấp 7 đi lên đài thời điểm, hai chân đều là đang phát run. Hắn biết Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ Si lợi hại, nhất kích trong nháy mắt giết tương đương với cấp 9 trạng thái ạ giả gồng. Hơn nữa Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ Si tính cách vô sỉ tàn bạo, cứ việc bọn họ quốc gia kia người năng lực cấp 9 đã ở dưới đài tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn lại Mị Dạ Mộ Tổ Nghiệu Sạ Si, còn có một vị người năng lực cấp 9 trọng tài cũng đã chuẩn bị xong tùy thời muốn động thủ. Cái này người năng lực cấp 7 vẫn là hoảng được một nhóm. Đây là đối với cường giả chân chính sợ hãi. Mị Dạ Mộ Tổ Như Sạ Si đứng ở trên này, Một bộ vô tội dáng vẻ nói, làm được như thế khẩn trương làm gì. Ta lần trước chẳng qua là thất thủ mà thôi, lần này, ta nhất định có thể khống chế tốt chính ta lực lượng, quyết không tổn thương người thánh mạng. Đối với Mỹ giả mổ tổ mưu xạ xì mà nói, mọi người vừa tức giận lại khinh thường, thật là quá vô sỉ lần trước rõ ràng ngay cả có ý mà thôi, lại nói mình thất thủ. Thi đấu ban đầu, đối phương cái đó người năng lực cấp 7 lập tức biểu thị tự nhận thua, mà đang ở hắn chuẩn bị giơ tay biểu thị nhận thua, tay giơ đến một nửa thời điểm. Mị Dạ Mộ Tô Như Sạ Sy đột nhiên liền ra tay. Người năng lực cấp 9 trọng tài và cái đó người năng lực cấp 7 quốc gia cường giả cấp 9, lập tức ra tay, muốn dồn chỉ Mị Dạ Mộ Tô Như Sạ Sy. Hai người đồng thời ngăn ở Mị Dạ Mộ Tô Như Sạ Sy trước người, Mị Dạ Mộ Tô Như Sạ Sy vẫn là cười lạnh một tiếng, cùng hai vị người năng lực cấp 9 đụng vào nhau. Hai vị người năng lực cấp 9 sắc mặt đại biến, bọn họ từ Mị Dạ Mộ Tô Như Sạ Sy trên mình cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, ở hai người dưới sự liên thủ đều đang có mơ hồ không địch lại thế. Hai vị người năng lực cấp 9 bảo thối lui ra mấy bước, mà mỹ dạ mồ tổ như xả xỉ thì vậy đổ lui lại mấy bước. Người năng lực cấp 9 giữa và chạm đều là phát sinh ở ngay tức thì, biết ba người đứng vững bước chân, cái đó người năng lực cấp 7 mới hoàn toàn đưa tay giơ lên, ta nhận thua. Cấp 9 trọng tài sầm mặt lại nói, mỹ dạ mồ tổ như xả xỉ, đối phương đã nhận thua, trận chiến này ngươi liền xóa bỏ đi. Mỹ dạ mồ tổ như xả xỉ vứt tay nói, ai nha. Thật lại quá. Mới vừa rồi nếu không phải hai vị ra tay, trong cơ thể ta cái này cường đại lực lượng, sợ rằng lại phải không nghe ta sai xử, bất quá, cứ như vậy nhận thua thật sự là quá nhàng chán. Lại là một chàng náo nhiệt. Toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, lại dẫn được hai vị người năng lực cấp 9 đồng loạt ra tay bảo vệ người dự thi, chuyện này là lấy trước chưa bao giờ phát sinh qua. Mỹ dạ mổ tổ như xạ xì ở trên quốc tế dân tiếng có thể nói là xấu xa đấu, nhưng mặc dù như vậy, vậy mặt bên thể hiện ra. Mọi người đối với mỹ dạ mộ tổ nữ xà xì thực lực cường đại sợ hãi. Bất quá, tất cả mọi người đều ở đây ẩn nhẫn trước, bọn họ đang đợi Tuy Kiếm Tiên gặp mỹ dạ mộ tổ nữ xà xì. Tuy Kiếm Tiên đã tham gia thi đấu, ở ba ngày thi đấu chính giữa, Tuy Kiếm Tiên và Lưu Kiệt Thiên chữ cũng xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Vừa bước trận, Tuy Kiếm Tiên đối thủ dĩ nhiên là nhận thua, cho Tuy Kiếm Tiên nhường đường, lại không nói hắn có nhường đường hay không, coi như hắn không để cho đường, cũng không khả năng là Tuy Kiếm Tiên đối thủ Mà Lưu Kiệt đối thủ ngược lại là có ý tứ, chính là Hải Ổ Xỉ Cạ Du Ổ. Nếu như mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ không tới, Hải Ổ Xỉ Cạ Du Ổ chính là đạo quốc người dự thi chính giữa mạnh nhất mấy cái một trong. Lúc trước thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt nhiều lần để cho Hải Ổ Xỉ Cạ Du Ổ mất thể diện, Hải Ổ Xỉ Cạ Du Ổ cũng đúng Lưu Kiệt một mực ghi hận trong lòng, có lẽ cái này kêu là hoàn gia hẹp lộ đi. Cái này một trận thi đấu, rồi lập tức đưa tới cực cao độ chú ý. Lại không nói Lưu Kiệt tự thân nhân khí càng làm cho người ta thêm chú ý là Hải Ổ Xỉ Cạ rủ Ổ là nước Nhật đổ vô sĩ đại biểu một trong. Lưu Kiệt trong lòng cũng là quyết định, nhất định phải dứt khoát đánh bại Hải Ổ Xỉ Cạ rủ Ổ. Lấy thế cục trước mắt tới xem, nước Nhật mạnh nhất mỹ dạ mổ tổ nịu xà xì, hắn là không thể nào đánh thắng được, mỹ dạ mổ tổ nịu xà xì liền giao cho tú kiếm tiên tới xử lý. Mà tương ứng, Hải Ổ Xỉ Cạ rủ Ổ liền trở thành Lưu Kiệt mục tiêu. Đoạn thời gian này tới nay, bởi vì mỹ dạ mổ tổ nịu xà xì tồn tại, trên quốc tế vừa mắng nước nhật một bên lại hướng nước nhật vô cùng kiên kỵ là thời điểm có người đứng ra diệt một diệt đảo quốc quy phong lưu kiệt đi vào chiến đấu sân hải ổ sỉ cạ rủu đã ở chờ hắn vừa thấy được lưu kiệt đi tới hải ổ sỉ cạ rủu sắc mặt liền lúc trắng lúc xanh hắn đối với lưu kiệt lửa giận có thể nói là áp chế thật lâu chỉ biết hiểu không hiểu thì triển đống cật bã ngươi xui xẻo cuộc sống cuối cùng đã tới ngày hôm nay xem ta không thu thập ngươi hải ổ sỉ cạ cắn răng nghiền lời nói Lưu Kiệt nhất thời liền vui vẻ, xem ra hai ổ xỉ cả dù ổ thật đúng là tin bên ngoài những cái kia truyền thông nói, Lưu Kiệt là một cái giỏi về lý luận, không quen thực chiến người năng lực. Ngày hôm nay, cũng là thời điểm thả ra một ít năng lực thực chiến, để cho những cái kia truyền thông nhìn một chút. Đều đã đi tới bước này, không có tiếp tục ẩn giấu thực lực cần thiết. Trước mặt ẩn giấu thực lực, cũng là vì bây giờ làm cửa hàng. Cấp 9 trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hai ổ xỉ cả dù ổ trên mặt lộ ra giữ tận ý. Căn bản không dự định dò xét Lưu Kiệt hư thật, liền trực tiếp hướng Lưu Kiệt vọt tới, chỉ gặp ở hài ổ xỉ cạ rù ổ trên tay xuất hiện ở một bộ mang móng thép găng tay, tản mát ra từng cơn hàn mang. Đi chết đi. Hài ổ xỉ cạ rù ổ trong mắt, lại toát ra một kia sắc ý, xem ra hắn là muốn bắt trước Mỹ giả mổ tổ người xạ xỉ hành vi, lỡ tay giết người. Ngay tại hài ổ xỉ cạ rù ổ khoảng cách Lưu Kiệt chỉ có 5m thời điểm, Lưu Kiệt trên mặt nổi lên một kia nụ cười tự tin. Một màn này bị vô số mau cửa ghi xuống, tin tưởng muốn không được bao lâu, thì biết ở tìm kiếm hot tựa đầy lên, bị lưu kiệt những cái kia phèn nữ cửa điên cuồng bày tỏ. Nhưng mà, cái này một tia nụ cười tự tin, ở hai ổ xỉ cả rủ ổ trong mắt xem ra, nhưng trong lòng thì ngay tức thì sinh ra một cổ bất an. Nghết bàn thần quyết đột nhiên vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hung hung xích diễm ở lưu kiệt trên mình giấy lên, một cổ cường hãn hơi thở từ lưu kiệt trên mình bột phát ra. Hơi thở này, không kém chút nào tại cấp 8 hải ổ xì cạ rùa ổ bắt tư quyền lưu kiệt quả đấm mang theo khủng bố biến dạng lực ở trong không khí đánh ra âm bạo, cuối cùng và hải ổ xì cạ rùa móng thép đụng vào nhau mà đang ở cái này va chạm ngay tức thì lưu kiệt quả đấm đột nhiên biến sắc chỉ gặp ra hắn đột nhiên nổi lên một tầng xanh sẫm huyền quang sau đó lưu kiệt quả đấm đổi được dịch thấu trong suốt đứng lên phơi bày ra một loại xanh sẫm sáng bóng đây là phỉ thúy màu sắc lưu kiệt ở mới vừa bắt đầu trước liền ăn phỉ thúy đan Tăng lên thân thể cường độ và lực phong ngự, dĩ nhiên, đây là đi qua toàn năng thi đấu tổ hủy hội khảo hạch, cho phép sử dụng, cũng không thuộc về an gian phạm vi. Vâng, mãnh liệt đánh vào từ hai người bây giờ buộc phát ra, Lưu Kiệt thân hình liền liền bạo lui, hải ổ xì cạ rủ ổ cũng không nhẹ nhõm. Bên ngoài sân truyền đến sơn hô hải khiếu vậy tiếng ủng hộ, Lưu Kiệt biểu hiện không để cho người thất vọng, mà hải ổ xì cạ rủ ổ nhướng mày một cái, hắn rất rõ ràng. Lưu Kiệt thực lực tin tức ở toàn năng thi đấu tổ hủy hội bên kia là thực thi đổi mới. Lưu Kiệt rõ ràng chỉ có người năng lực cấp 6 hậu kỳ thực lực, tại sao có mạnh như vậy lực lượng? Cho dù là An Phỉ Thúy Đan, cũng chỉ là tăng cường Lưu Kiệt thể xác mà thôi, cũng không có tăng cường Lưu Kiệt lực lượng. Trường 390, đánh giá thấp. Hải ổ xỉ cả rủ ổ sát mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, hừ, ta đây là xem thường ngươi, bất quá, dù vậy, ở thực chiến bên trong, ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngấm, à, phải không? Dứt lời, Lưu Kiệt lại chủ động đánh ra. Chỉ gặp Lưu Kiệt trên mình xích diễm lượn lờ, hắn đưa tay phải ra, cách không hướng hai ổ xỉ cả Dù ô ở địa phương đó, đột nhiên một trào. Hai ổ xỉ cả Dù ô sắc mặt biến, ở hai ổ xỉ cả Dù ô thân thể bốn phía, xuất hiện từng đạo niết bàn lực ngưng tụ thành trùm ánh sáng. Những quang thúc này nhanh chóng cắm trên mặt rớt, lẫn nhau tổ hợp, hình thành một cái cúi, đem hai ổ xỉ cả rù ô giam ở trong đó. Đây là Niết bàn chi tụ. Trước ở Quỷ dị quốc chính giữa, thần điểu Hỏa Phượng ngắn ngủi giao phó cho Lưu Kiệt cấp 9 thực lực lúc, truyền thụ cho Lưu Kiệt thuộc về thần điểu Hỏa Phượng chính thống tuyệt học Niết bàn chi tụ. Ở Quỷ dị quốc trong, cấp 9 trạng thái Lưu Kiệt, thậm chí dùng Niết bàn chi tụ vị trí Quỷ dị quốc quái dị đứa nhỏ. Từ sau đó, Niết bàn chi tụ cái này thủ đoạn, cũng chỉ ở lại Lưu Kiệt trí nhớ chính giữa. Niết bàn chi tụ đem hai ổ xỉ cả dù ổ hoàn toàn khóa lại, hai ổ xỉ cạ dù ổ biết tình huống không ổn. Nếu như hắn bị kẹt ở Niết Bàn Chi Tủ chính giữa, liền chỉ có thể mặc cho Lưu Kiệt công kích. Vì vậy hắn điên cuồng công kích Niết Bàn Chi Tủ, Niết Bàn Chi Tủ không ngừng rung động, nhưng đặc biệt vững chắc, chính là đánh không phá. Lưu Kiệt tay trái bắt Pháp Quyết, đâm đâm dòng điện ở hắn quanh thân hiện lên, lôi đình lực hội tụ ở hắn ngón trỏ trái lên, trận hướng ra phía ngoài chỉ một cái. Thấy như vậy một màn, đưa ra Niết Bàn Chi Tủ chính giữa hai ổ xỉ cả dù ổ sắc mặt nhưng tỉnh táo lại, lộ ra một tia mỉm cười. Mà một khắc sau, Làm hắn thấy rõ Lưu Kiệt hướng ngón tay chỉ, hắn nhưng cùng nhau nữa sắc mặt biến, cái này, điều này sao có thể? Lôi thần nhất chỉ gào thét ra, nương tụ thành một cái chùm ánh sáng nghịch lôi đỉnh lực đánh phương hướng, cũng không phải là lồng giam bên trong hai ổ xỉ cạ dụ ổ, mà là ngoài ra một nơi đất trống. Anh, vậy trên một miếng đất trống, một bóng người vô căn cứ nổi lên, chính là hai ổ xỉ cạ dụ ổ, hai ổ xỉ cạ dụ ổ đưa tay giữ trên mặt đất, một tầng tường đất lập tức ở trước người của hắn dâng lên phải đi ngăn trở Lôi Thần Nhất Chỉ. Nhưng mà, Lôi Thần Nhất Chỉ là hội tụ tại một chút công kích, uy lực khủng bố, ngay tức thì đánh nát vậy một mặt tường đất. Tường đất sau đó, Hải Ổ Sỉ Cạ rủ Ổ cũng đã không gặp bóng người, mà là xê dịch trước thân thể, tránh được Lôi Thần Nhất Chỉ công kích. Bàn chân rơi xuống đất, Hải Ổ Sỉ Cạ rủ Ổ kịch liệt thở hỗn hẹ, mới vừa hết thệ các thứ này nói đến nói dài, thật ra thì đều là phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Nếu không phải bằng vào tự thân phong phú bản năng chiến đấu, Hải ổ sỉ cả dù ổ khó có thể tưởng tượng mình sẽ là dạng gì kết quả. Lưu kiệt giờ phút này vậy dừng lại công kích, đứng chắp tay. Các khán giả hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa vậy ngay tức thì sự tình phát sinh, để cho bọn họ hoàn toàn thấy đờ ra. Mật thất bên trong. Có người năng lực cấp 9 tuét miệng cười một tiếng, ha ha, thằng nhóc này, rốt cuộc cầm ra bản lĩnh thật sự. Chờ đợi khu trong. Mỹ dạ mồ tô như xạ xỉ cũng là hai mắt sáng lên, giỏi một cái chàng trai à so hai ổ sỉ cả dù ổ mạnh hơn không thiếu, đáng tiếc không phải ta đảo quốc thiên tài, xem ra chỉ có xóa sạch. Vừa nói, mỹ dạ mộ tổ như xả sỉ cả người lộ ra thực chất vậy sắc ý, liền liền nguyên bản ngồi ở mỹ dạ mộ tổ như xả sỉ bên người nước nhật người dự thi cũng hù được tránh xa. Giờ phút này trong sân có hai cái hai ổ sỉ cả dù ổ, một cái là đứng ở đất trống bên trong miệng to thở dốc, một cái là chỗ sâu niết bàn chi tủ trong, niết bàn chi tủ bên trong cái đó hai ổ sỉ cả dù ổ. Diễn cảm có chút cứng ắc, đột nhiên hóa thành một hồi khói mù tiêu tán, chỉ để lại trên mặt đất một cái cái cỏ gỗ. Xem ra, là thế thân thuật. Mà giờ khắc này đứng ở trên đất trống há mồm thở dốc, mới là hải ổ xỉ cả dù ổ bản thể. Trên thực tế, mới vừa rồi, lưu kiệt hướng hải ổ xỉ cả dù ổ phong thích nghiết bản chi tù thời điểm, hải ổ xỉ cả dù ổ ý thức được sự việc không đúng, lập tức sử dụng thế thân thuật. Chỉ bất quá, hải ổ xỉ cả dù ổ cũng là có hết sức phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hắn sử dụng thế thân thuật thời điểm âm thầm, lại cho bản thể tăng thêm một tầng thuật tần thân. Muốn phải thừa dịp Lưu Kiệt sự chú ý bị niết bản chi tù ở giữa thế thân hấp dẫn tới thời điểm, lại đánh lén Lưu Kiệt. Hắn ý nghĩ quả thật không tệ, có thể nói, nếu như không phải là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào trong thời gian cực ngắn làm ra cái này một loạt làm việc. Nhưng mà hắn sai liền sai ở đây, vẫn là đánh giá thấp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt có vạn năng quét hình, hai ổ sỉ cả dù ổ hết thể hành động đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn thấy Hai ổ sĩ Cạ Du ổ sử dụng Thế thân thuật thêm thuật thần thân, chuẩn bị đánh lén mình thời điểm, liền tương kế tiểu kế dùng Niết bản chi tủ khóa lại Hai ổ sĩ Cạ Du ổ phân thân. Để cho Hai ổ sĩ Cạ Du ổ lầm cho rằng Lưu Kiệt cũng không biết hắn sử dụng Thế thân thuật, sau đó sẽ dùng Lôi thần nhất chỉ đánh hắn trở tay không kịp. Lưu Kiệt cũng có chút đánh giá thấp Hai ổ sĩ Cạ Du ổ, tên này vô sĩ là vô sĩ, kinh sợ vậy rất kinh sợ, nhưng không thể không nói, hắn thành tiểu nước nhận trẻ tuổi người dự thi trong một trong mấy người mạnh nhất. Bản lãnh thật sự còn có. Lưu Kiệt vậy không ngờ tới hai ổ xì cạ dù ô lại vẫn có thể tránh hắn lôi thần nhất chỉ Giờ phút này, hai ổ xì cạ dù ô trợn to cả mắt, hướng Lưu Kiệt hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được?